Ha ha, nàng cũng thật tài nói giỡn, nàng rõ ràng liền như vậy hận chính mình, lại sao có thể ra tay giúp chính mình. Lời này nói ra, nàng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Cố hoài viễn đi theo Mầu son hoa đi vào miếu thành hoàng mặt sau cùng một loạt sương phòng, Mầu son hoa đẩy ra sương phòng môn, bước chân không khỏi phóng nhẹ, trên mặt tràn ra một mặt ôn nhu tươi cười. Phu nhân, ngươi như thế nào đem hắn cấp đưa tới nơi này tới? Tiểu phân xem ra cố hoài viễn. Trong lòng vẫn là nhịn không được sợ hãi, nàng cơ hồ lập tức liền phải đối hắn hành lễ. Cố hoài viễn nhẹ liếc liếc mắt một cái tiểu phân, tiểu phân lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Hơn bốn năm không gặp, nàng vẫn là từ trong lòng sợ hắn. Mầu son hoa ánh mắt toàn tập trung ở trên giường ngủ yên hài tử trên người, nàng không thèm để ý nói, tiểu phân, hạo nhi còn thói quen nơi này đi. Tiểu phân gật đầu, đáp, hắn bắt đầu kêu muốn tìm phu nhân, ta hống hắn một hồi hắn liền ngủ rồi. hắn hẳn là trên đường mệt muốn chết rồi. nghe vậy, màu son hoa gật đầu. cố hoài viễn nhíu mày chiều giường bên kia nhìn lại, chỉ thấy trên giường có một cái ba tuổi tả hữu hải tử chính an ổn ngủ. nhìn hải tử kia trương giống như đã từng quen biết khuôn mặt. cố hoài viễn rời mắt nhìn về phía màu son hoa. đây là người hải tử. màu son hoa ở trên mép giường ngồi xuống, rồi tay ôn nhu vuốt ve vài cái hải tử khuôn mặt. ôn nhu nói, đúng vậy đây là ta hải tử hắn vẫn là ngươi đệ đệ ngươi ở trên đời này duy nhất thân nhân duy nhất thân nhân cố hoài viễn nhịn không được nhìn nhiều đứa bé kia vài lần hắn không nghĩ tới màu son hoa cư nhiên không có đem đứa nhỏ này xóa sạch nàng cư nhiên đem hắn cấp sinh xuống dưới tiểu phân pha trả lại đây là phu nhân màu son hoa đem tiểu phân đuổi rồi đi ra ngoài quay đầu nhìn về phía còn đứng ở cửa cố hoài viễn nói bốn năm đều đi qua Ngươi không có khả năng còn không biết chính mình thân phận chân thật đi. Cố hoài viễn không có ra tiếng. Màu son hoa nhìn vẻ mặt của hắn, đã minh bạch hắn là biết chân tướng. Nàng thấp thấp cười vài tiếng, sau đó, ánh mắt khóa ở cố hoài viễn trên mặt, Gia cắt ra ở tây bộ tộc là nhất có hy vọng. Hiện giờ gia tộc đã xuống dốc, ngươi làm Gia cắt ra một phần tử, chẳng lẽ liền không nên làm chút sự tình. Cố Hoài Viễn nghe màu son hoa lời lẽ chính đáng nói ra một phen đạo lý lớn, không khỏi cười khẽ vài tiếng, này đó nhưng không giống như là ngươi màu son hội hoa lời nói. Ngươi như vậy ngữ khí, ta thật đúng là không thói quen. Màu son hoa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng lại như thế nào sẽ nghe không ra Cố Hoài Viễn lời nói trào phúng. Cố Hoài Viễn, ta không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề đi. Màu son hoa thật vất vả mới cường ấn xuống trong lòng tức giận. Cố hoài viễn nhàn nhạt cười hỏi, cái gì chính đề? Ta tuy rằng thực chán ghét ngươi, nhưng là, ta còn là muốn nghe xem ngươi lại tưởng làm cái gì đa dạng. Trắng ra nói, làm màu son hoa sắc mặt, một trận bạch một trận hồng. Năm đó, Đỗ nhã tịch than bị cố hủy hạ độc mị sợ, chết ở ngươi trong lòng ngực, ngươi liền đau đớn muốn chết xa chạy cao bay, vừa đi chính là 4 năm. Chẳng lẽ ngươi liền trước nay đều không có nghĩ tới, có lẽ kia hết thảy chỉ là biểu hiện giả dối, mà ngươi chỉ là đố nhã tự chơi, Cố Hủy cũng bởi vậy bị ngươi cấp sai tay giết. Mầu Son Hoa nhìn Cố Hoài Viễn kinh ngạc một chút, liền không tiếng động cười. Cố Hoài Viễn tiến lên, duỗi tay dùng sức cố trụ Mầu Son Hoa thủ đoạn, Thâm thúy Hắc Mâu trung Hàn Quang hiện ra, lạnh lùng hỏi: "Ngươi tốt nhất nói rõ ràng một chút, cái gì gọi là biểu hiện giả dối?" Giờ phút này Cố hoài viễn tâm đập bịch bịch, hắn không nghĩ tới, bốn năm đều đi qua, lại đề cập đố nhã từ khi, hắn vẫn là làm không được lòng yên tĩnh như nước. Nguyên lai, like, hắn tâm trước nay đều có một cái nàng ở tại bên trong. Thời gian, đối với hắn tới nói, cũng không phải quên nàng thuốc hay. Ngươi làm gì? Ngươi mau thả ta ra ra phu nhân. Tiểu phân bưng tân pha trà đẩy cửa mà vào, nhìn đến cố hoài viễn vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn màu son hoa, bước nhanh vào nhà. Đem trà đặt lên bàn liền chạy tới cố hoài viễn trước mặt, người buông tay. Một câu lạnh lẽo ánh mắt bán tới, tiểu ly không khỏi run rẩy một chút, nhưng nàng ngay sau đó liền lại cứng đờ eo sống, không chịu yếu thế nhìn lại cố hoài viễn. Ngươi không sợ ta. Tiểu phân này cử chỉ làm cố hoài viễn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn dùng sức đẩy, màu son hoa liền thân bất do kỷ nào vào trên giường, đột từ này tới động tĩnh đem trên giường tiểu nhân nhi cấp bừng tỉnh. Sợ. Nhưng là, ta cũng sẽ không làm ngươi lại khi dễ nhà ta phu nhân. Tiểu phân trở về một câu, lập tức đứng ở trên giường, ôn nhu hống bị bừng tỉnh sau, lên tiếng khóc lớn chu hoài hạo, thiếu gia ngươi đừng khóc. Không có việc gì. Màu son hoa ôn nhu ôm chu hoài hạo, nhẹ nhàng vua hắn phần lưng, kiên nhẫn hống, hạo nhi đừng khóc, nương ở chỗ này, ngươi đừng sợ. Có nương ở chỗ này, nương là sẽ không lại làm người khi dễ ngươi. Lại. Cố hoài viễn hiếp mắt nhìn cái kia ngủ mục tinh tùng, hoa ở màu son hoa trong lòng ngực khóc thút thít chu hoài hạo, chỉ cảm thấy trong lòng có chút loạn, có chút bực bội, ngươi đừng khóc, khóc cái gì khóc, đừng chỉnh đến giống cái đàn bà dường như. Liên như vậy một cái tiểu mau Hải còn trông cậy vào hắn đem đã xuống dốc ra cắt gia tộc một lần nữa lớn mạnh lên. Đừng nói giỡn, này căn bản là không có khả năng. Ngươi hung cái gì hung? Cố hoài viễn, ta nói cho ngươi. Ngươi liền một đầu heo. Ngươi sẽ chỉ ở nơi này vùng chính mình huynh đệ. Ngươi chẳng lẽ không biết sớm đáng chết ở 4 năm trước người. Hiện giờ sống được hạnh phúc mỹ mãn sao. Thương thế của ngươi tâm khổ sở. Ngươi trốn tránh. Tất cả đều không có ý nghĩa. Ngươi chính là một cái chê cười. Một cái thiên đại chê cười. Màu son hoa ôm chặt chu hoài hạo. Nộ mục trứng to. Lớn tiếng chiều cố hoài viễn giống lên qua đi. Thấy cố hoài viễn sắc mặt tiệm bạch. Nàng hay còn rác chưa đã quy Càng mắng càng hăng say, ngươi bị đổ nhã thịt cấp chơi, nàng không rời châm ngồi ngươi cùng cố bị cảm tình, nàng còn trêu đùa ngươi cảm tình. Ngươi thật đúng là đương chính mình là khắp thiên hạ nhất si tình người, ta nói cho ngươi, ngươi cảm tình, người khác căn bản là không để vào mắt, ngươi ở người khác trong mắt chính là một cái không đáng một đồng. Khu khu khu, ngươi làm gì? Ngươi buông ta ra, ngươi bị ta nói, bị ta chọc chúng đau điểm liền thẹn quá thành giận sao? Cố hoài viễn dùng sức bóp lấy màu son hoa cổ, trong mắt lửa giận quay cuồng, thái dương gân xanh không ngừng ngảy lên, ngươi lại nói, ta cũng không dám xác định chính mình có thể hay không dùng sức quá độ. A, ngươi buông ta ra đường, ngươi cái tên xấu xa này, ngươi buông ta ra đường. Chu hoài hạo từ màu son hoa trong lòng ngực dễ rửa ra tới, nhìn màu son hoa đỏ lên mặt dần dần chuyển vì xanh trắng, hắn hoa một tiếng khóc, hé miệng liền hung hăng chiều cố hoài viễn trên cổ tay tấp tới. Ếch. Cố Hoài Viễn lắc lắc tay, chợt buông ra màu son hoa cổ. Nhưng Chu Hoài Hạo lại không có nhả ra, như cú gắt gao, đem hết ăn mãi lực cắn cổ tay của hắn không bỏ. Cố Hoài Viễn giơ lên một cái tay khác, làm bộ liền phải một trưởng trụ được đi. Ngươi tin hay không ta một trưởng trụ chết ngươi? Không cần. Mầu son hoa cùng tiểu phân đồng thời chắn Chu Hoài Hạo trước mặt, hai người đầy mặt cảnh giác nhìn Cố Hoài Viễn, giống như gà mái hộ tiểu kê đem Chu Hoài hạo hộ ở sau người mẫu son hoa nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cố hoài viễn cố hoài viễn ngươi dám hắn chính là ngươi ở trên đời này duy nhất thân nhân ngươi chẳng lẽ liền như vậy máu lạnh sao cố hoài viễn nhìn thoáng qua mẫu son hoa phía sau chu hoài hạo chu hoài hạo lập tức không cam lòng yếu thế trừng mắt hắn ngươi là cái người xấu ngươi là một cái đại phôi đảng ta chán ghét ngươi thực xin lỗi nói cho ngươi ta đồng dạng chán ghét ngươi cố hoài viễn thu hồi tay nhìn mẫu son hoa Nói, ta mặc kệ ngươi ở trong tôi đánh cái dạng gì chú ý, ta hiện tại liền rõ ràng, danh mạch nói cho ngươi, cái gì ra cắt gia tộc cái gì lạc không cùng phồn vinh, này đó đều cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ta sẽ không trở thành bị ngươi lợi dụng một viên quân cờ, chuyện của ta, không cần ngươi nhiều chuyện. Nói xong, hắn xoay người ra xương phòng, thả người biến mất ở bóng đêm bên trong. Tiểu phân đuổi theo ra ngoài cửa, nhìn cố hoài viễn rời đi nàng xoay người trở lại trong phòng, nhìn màu son hoa, hỏi: "Phu nhân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?" hư màu son hoa khẽ hừ một tiếng, không cho là đúng nói: "Ngươi không cần lo lắng, hắn nhất định là đi tìm đố nhà tịch. chờ hắn thấy được sự thật, hắn sao có thể còn bình tĩnh cái gì đều không làm? Hắn sẽ chính mình trở về, hiện tại khiến cho hắn đi thôi. Chúng ta còn có khác sự tình muốn vội. Là, phu nhân." tiểu phân đóng lại cửa phòng. Màu son hoa liền khởi giày lên giường, ôm Chu hoài hạo, hống hắn ngủ, hạo nhi, ngủ đi. Nương ở chỗ này bồi ngươi ngủ. Chu hoài hạo đã không có buồn ngủ, hắn nhìn màu son hoa, mềm mềm mại mại hỏi, Nương, vừa mới người kia là ai? Ngươi vì cái gì ta là hắn ở trên đời này duy nhất thân nhân? Ta không phải còn có mẫu thân sao? Hắn rất tò mò. Màu son chi tiêu lực đem Chu hoài hạo ôm gần, xoa xoa hắn đầu nhỏ. Nói, Hạo Nhi nói được không có sai, ngươi còn có mẫu thân. Vừa mới người kia là đại ca ngươi, hắn không biết chính mình còn có một cái đệ đệ, cho nên, hắn vừa mới bị dọa tới rồi. Hạo Nhi yên tâm, hắn nhất định sẽ lại trở về tìm Hạo Nhi, chờ hắn lại khi trở về, hắn nhất định sẽ là Hạo Nhi hảo đại ca. Thật vậy chăng? Chu Hoài Hạo ngẩng đầu, đen lúng liếng đôi mắt không chớp mắt nhìn màu son hoa. Hắn thật sự có đại ca, về sau không còn có người dám khi dễ hắn. thật sự, mầu son hoa mỉm cười gật đầu, thế hắn dịch hảo trăn, ôn nu hưng nói, hạo nhi, thời điểm không còn sớm, ngươi ngủ tiếp một giấc, ngày mai tỉnh lại, nương lại mang ngươi đi ra ngoài chơi, được không? hảo, chu hoài hạo ngọt ngào đáp, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. chỉ chốc lát sau, hắn lại mở to mắt, hỏi mầu son hoa, nương, hiện tại ta có đại ca. Có phải hay không về sau liền không còn có người dám khi dễ ta? nghe vậy, màu son hoa tâm không khỏi một trận đau đớn. Đối. Từ nay về sau, không còn có người dám khi dễ chúng ta hai mẹ con. Màu son tốn chút gật đầu, nữ khí khẳng định, như là tại hạ bảo đảm cho chính mình nghe giống nhau. Đúng vậy. Chỉ cần nàng đem chuyện này làm tốt, sẽ không bao giờ nữa sẽ có người dám khi dễ nàng. Màu son hoa nhẹ nhàng vỗ chu hoài hạ bối thấp thấp ca hát lông hắn đi vào giấc ngủ, chính mình suy nghĩ lại là không cấm phiêu xa. Năm đó, nàng rời đi tô thành sau, trực tiếp liền đi nàng trước đó lấy lòng cái kia rửa vào tây bộ tộc địa phương, nàng cùng tiểu phân thỉnh đưa ở, ở nơi đó khai hoang loại anh Túc. Bởi vì có riêu ra nhị phòng cùng gia cắt tử mục để lại cho nàng cự khoảng, phía trước mấy năm liền tính là không có thu hoạch, nàng tiểu nhận tử cũng quá đến có tư có vị. Vốn tưởng rằng anh Túc có thu hoạch này Nàng gặp qua đến càng tốt, lại không có nghĩ đến đại diện tích anh Túc cũng không có giấu giếm được tây bộ tộc người kia giống như chó săn nhanh nhạy cái mũi. Lúc sau nhận tử, tây bộ tộc tộc trưởng lấy Chu Hoài hạo vì lợi thế, áp chế nàng vì bọn họ làm việc, còn đem nàng khổ tâm gieo trồng anh Túc chiếm cho riêng mình. Phu nhân, ngươi cũng mệt mỏi, ngươi liền bồi thiếu ra ngủ đi. Tiểu Phân ngồi ở trước giường, nhìn màu son hoa một bộ lâm vào suy nghĩ bên trong bộ dáng, nhịn không được ra tiếng thúc rủ. Kế tiếp còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, phu nhân phải bảo trọng thân thể của mình. Màu son hoa liễm hủi tâm thần, duỗi tay nắm chặt tiểu phân tay, tiểu phân, mấy năm nay ít nhiều có ngươi ở ta bên người, cảm ơn ngươi. Ngươi cũng mệt mỏi, trở về phòng ngủ đi. Tiểu phân lắc đầu, phu nhân, tiểu phân không mệt. Tiểu phân sợ làm hết thể đều là hẳn là phải làm, nếu không phải phu nhân thiếu niên cho tiểu phân một tuyệt bút tiền. Tiểu phân nương có lẽ đã sớm không ở người này thế, trong nhà lao lao tiểu tiểu cũng sẽ không có vững vàng ngày lành. Đúng là bởi vì năm đó màu son hoa đối tiểu phân vươn viện thủ, cho nên tiểu phân đối nàng vẫn luôn không rời không bỏ, liền tính là trở thành tây bộ tộc quân cờ, nàng cũng bồi màu son hoa mẫu tử cùng nhau ở nơi đó chịu khổ chịu tội. Tiểu phân, ngươi, phu nhân, ngươi đừng nói nữa, ta đi thổi đèn, ngươi cùng thiếu gia chạy nhanh ngủ một giấc đi. Ta nào cũng không đi, ta ghé vào trên bàn ngủ là được." Tiểu Phân nói xong liền đứng dậy, thổi trong phòng đèn, chỉ để lại phía trước cửa sổ án trên đài một chản đèn dầu. Nàng ghé vào trên bàn, thật lâu không thể ngủ, suy nghĩ muôn vàn. Tô Thành, nước biết ngõ nhỏ, Diêu gia. Trong đại sảnh, không khí ngưng trọng. Tô phu nhân cùng Phong phu nhân, Dương phu nhân, Vương phu nhân vừa nghe nói Đồ nhã tịch về tới Tô Thành, bốn người liền trước sau đuổi tới Diêu gia. Giờ phút này, đoàn người tụ tập ở đại sảnh, mỗi người đều là sắc mặt ngưng trọng. Tô phu nhân thái độ khác thường trầm mặc, nàng ở nhà liền đối Tô Tuấn nói bóng nói gió, nhưng hắn tránh mà không nói, lấy nàng đối Tô Tuấn hiểu biết, sợ là lần này rêu ra phải trải qua một cái nghiêm túc đại suy sụp Vài vị tỷ tỷ thỉnh uống trà. đỗ nhã tịch bưng lên chén trà, ý bảo đại gia uống trà. Phong phu nhân mày liễu vừa nhíu, nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm uống trà đỗ nhã tịch. Muội muội, tỷ tỷ không phải tới cửa tới uống trà, ngươi liền nói đi, có hay không yêu cầu chúng ta mấy người hỗ trợ địa phương. Dương phu nhân cùng Vương phu nhân cũng không có bưng trà, nghe được Phong phu nhân nói sau, ánh mắt liền bình tĩnh đặt ở Đỗ Nhã Tịch trên mặt, trên nét mặt đều là lo âu. Đỗ Nhã Tịch buông trong tay chung trà, cảm kích nhìn vài vị phu nhân, nói, "Bốn vị tỷ tỷ, các ngươi đối tiểu muội yêu quý, tiểu muội đều biết. Chỉ là hiện tại việc này khả đại khả tiểu, ta tưởng chúng ta đại gia gần nhất còn thiếu lui tới sẽ tương đối hảo, tiểu muội không hy vọng bởi vì việc này mà dắt liên đến bốn vị tỷ tỷ, đưa hướng quân doanh dược trung thấm tiêu hồn cao thành phần, này cũng không phải là một chuyện nhỏ. nếu triều đình tra xú dưới, đó là vô cùng có khả năng đem sở hữu ngày thường quan hệ mật thiết người đều bắt giữ lên, nàng không nghĩ liên lụy quan ái chính mình người. vài vị phụ nhân vừa nghe, lập tức liền lẫn nhau liếc nhau. Sau đó đồng thời hỏi, nhã tịch, rốt cuộc ra chuyện gì? Lúc này, lão phu Ú nhân liền nhìn vài vị phu nhân, nói, các ngươi đều đừng hỏi, nha đầu nói không có sai. Các ngươi gần nhất đừng tới chúng ta riêu ra, chờ thêm cái này khảm rồi nói sau. Mấy người nghe lão phu Ú nhân cũng nói như vậy, tâm không cấm ngã vào đáy cốc. Chẳng lẽ sự tình cũng đã tới rồi như vậy nghiêm trọng nông nỗi? Phong phu Ú nhân thấy đôi nhã tịch cùng lão phu Ú nhân đều không nói liên nhìn về phía tô phu nhân, văn hoa nhà ngươi kia khẩu tử là nói như thế nào? Ngươi sẽ không cũng không biết đã xảy ra chuyện gì đi. Tô phu nhân sắc mặt hơi tễ, biểu tình có chút xấu hổ lắc đầu, hắn không nói, ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Vài vị tỷ tỷ các ngươi đều đừng hỏi. Chúng ta đem vài vị đối chúng ta quan tâm nhận lấy, giữ lại sự tình, các ngươi không tiện ra tay tương trợ, vẫn là làm chúng ta tới xử lý đi vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở đối nhã tịch bên người diêu thần chi mở miệng khuyên nhủ. Cái này, vài vị phu nhân hai mặt nhìn nhau, không hảo lại truy vấn, vừa ý lại là càng nôn nóng. Lúc này, hổ trưởng vội vàng chạy tiến vào, không rảnh lo trường hợp có phải hay không phương tiện, liền vội vàng bẩm báo, lao phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân, đã xảy ra chuyện. Gió đêm bị thương, hắn nói, hắn nói, có phải hay không sư bá bọn họ đã xảy ra chuyện. Đỗ Nhã Tịch sắc mặt tái nhợt đứng lên, bước nhanh vọt tới Hổ trượng trước mặt. Gió đêm ở nơi nào? Gió đêm ở ta trong phòng. Hắn bị trọng thương, giờ phút này vượng mê không tỉnh. Diêu Thần Chi đi tới Đỗ Nhã Tịch bên người, duỗi tay gắt gao nắm lấy nàng không cấm phát run tay. Nhã Tịch, ngươi đừng nội, chúng ta đi xem gió đêm. Đỗ Nhã Tịch gật đầu. Lúc này, Lão Phu Nhân cũng từ tiền mụ mụ đỡ lên. Ta cũng đi. Đỗ Nhã Tịch nhìn không được hai mắt đấm lệ mông lung nhìn về phía Lão Phu Nhân, nhẹ gọi một tiếng tổ mẫu, sau đó nước mắt giống như là muốn lập tức rơi xuống giống nhau. Lão Phu Nhân mặt mang mỉm cười, lưng thẳng thắn đi đến nàng trước mặt, rắt quá nàng một cái tay khác, gắt gao bao trong lòng bàn tay. Nhã Tịch, ngươi tin tưởng tổ mẫu sao? Tin tưởng. Đỗ Nhã Tịch không rõ Lão Phu Nhân vì sao phải hỏi cái này, nhưng vẫn là thực khẳng định gật đầu. Tô phu nhân cùng phong phu nhân các nàng cũng đứng lên, bốn người vây quanh đi lên, lão phu nhân liền nhìn các nàng, nói: "Các ngươi mấy cái nha đầu đi về trước đi. Nếu thực sự có cái gì yêu cầu các ngươi hỗ trợ địa phương, ta nhất định sẽ không khách khí." Đỗ Nhã Tịch đem nước mắt bước trở về, mỉm cười nhìn các nàng, nói: "Bốn vị tỷ tỷ, các ngươi về trước đi, Nhã Tịch còn có việc liền không tiễn các ngươi." Tô phu nhân thật sâu nhìn nàng một cái, gật gật đầu nói: "Hảo, chúng ta trở về, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, ngàn vạn đừng giấu giấu giếm giếm không nói." Ân: "Hảo." Đồ Nhã Tịch gật đầu. Đoàn người đi đến đại sảnh ngoại, còn chưa tới kịp tách ra, liền thấy Tô đại nhân mang theo một đội nhân mã đi đến. Mọi người sững sờ ở tại chỗ bất động. Tô phu nhân trong lòng đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, bởi vì nàng nhận thức cái kia cùng Tô đại nhân sóng vai mà đi người. Hắn là hình bộ đại nhân phùng nhiên Tô Tuấn cùng phùng nhiên cùng nhau đi đến lao phu nhân trước mặt Hai người chiều lao phu nhân chắp tay hành lễ Lao phu nhân Lao phu nhân hướng bọn họ hơi hơi mỉm cười Chắp tay còn bọn họ thi lễ Phùng đại nhân, tô đại nhân Hai vị đại nhân như vậy buổi tối môn Không biết là vì chuyện gì đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi từ Hoàn Sơn thôn gấp trở về khi Sắc trời đã tối Hiện tại sợ là giờ dầu đã qua Lão phu nhân nhìn thoáng qua tô đại nhân bên người một đám xa lạ nam tử, một đám đều là sinh gương mặt, sợ là những người này là phụng nhiên mang đến. Chẳng lẽ đưa đi quan thành dược trung thấm có tiêu hồn cao sự tình, đã chuyển vào triêu minh đế trong hai. Tô phu nhân tiến lên, duỗi tay nhẹ xả một chút tô đại nhân ống tay áo, triêu hắn làm mặt quỷ, không tiếng động hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tô đại nhân vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu, ý bảo nàng không cần hỏi lại. Phùng nhiên ánh mắt từ đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi trên người đảo qua, đột nhiên con môi cười cười, khách khí đối Lào Phu Nhân, nói, Lào Phu Nhân, ta là tới thỉnh vài vị thượng kinh. Thượng kinh, Phong Phu Nhân cùng Dương Phu Nhân mấy người nhanh chóng đối diện, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Lúc này, Tô Đại Nhân liền đối một bên Tô Phu Nhân, nói, Văn Hoa, ngươi trước cùng vài vị Phu Nhân cùng nhau trở về, ta cùng Phùng Đại Nhân còn có chuyện muốn làm. Nghe vậy, tô phu nhân liền nhẹ nga một tiếng, đi đến phong phu nhân các nàng bên người, chiều các nàng kỳ cái ánh mắt, bốn người liền cùng nhau rời đi diêu phủ. Ra diêu phủ đại môn, dương phu nhân liền đối này nàng ba người, nói, nhà ta liền ở bên cạnh, các ngươi đi ta nơi đó ngồi ngồi đi. Hảo! Việc này chúng ta nghe đại tỷ. Mấy người gật đầu, làm bọn hạ nhân đem xe ngựa dắt đến dương phủ cửa. Việc này không có biết rõ ràng các nàng thật đúng là không yên tâm. Phái hạ nhân ở riêu phủ cửa chờ, các nàng liền dương phủ uống trà chờ tin tức. phùng Đại Nhân, Tô Đại Nhân, thỉnh đến bên trong ngồi. Lao Phu Nhân rối tay làm cái thỉnh thế, phùng Đại Nhân nhìn thoáng qua Tô Đại Nhân, cười đến có chút xin lỗi nói, Lao Phu Nhân, thời gian khẩn cấp, ta chờ liền không ngồi, chúng ta vẫn là khởi khải đi. Như vậy cấp. Lao Phu Nhân hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua hổ trượng. Hổ Trượng âm thầm gật đầu. Diêu Thần Chi nắm chặt Đỗ Nhã Tịch tay, chính hắn đều không biết làm như vậy là tự cấp Đỗ Nhã Tịch lực lượng, vẫn là từ Đỗ Nhã Tịch trên người được đến lực lượng. "Hảo." Lao Phu Nhân gật đầu, nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi, "Nhã Tịch, Thần Chi, chúng ta xuất phát đi." "Là." Tổ Mẫu. Hai người nhìn nhau, cùng kêu lên đáp. Phùng đại nhân chiều mặt sau người làm cái thủ thế, những cái đó thường phục quan binh liền tiến lên. Tách ra hai liệt mà chạm. Đỗ nhã tịch cùng Diêu thần chi thế tiền mụ mụ vị trí, hai người một tả một hữu nâng lão phu nhân, ba người theo sát phùng đại nhân cùng tô đại nhân cùng nhau đi hướng đại môn. Những cái đó quan binh liền theo sát ở bọn họ ba người phía sau, tuy không có làm được thực rõ ràng, nhưng là, mọi người đều biết, này cũng không phải thỉnh, mà là ác. Phía sau này đó quan binh chính là phụ trách ác bọn họ tổ tôn ba người thượng kinh. Đi rồi vài bước, Phùng Đại Nhân đột nhiên dừng bước chân, hắn xoay người nhìn về phía Lao Phu Nhân, hỏi, Lao Phu Nhân, diêu tiểu thiếu gia cùng diêu tiểu tiểu thư đâu? Lao Phu Nhân liền hai mắt đấm lệ mông lung nói, chúng ta cũng là vừa rồi thu được tin tức, bọn nhỏ bị người bắt đi. Hiện tại hộ tống bọn nhỏ gia đình đã thân bị trọng thương, vừa mới mới đến ra. Chúng ta cũng là đang muốn đi hỏi một chút tình huống, không nghĩ tới Phùng Đại Nhân cùng Tô Đại Nhân liền tới rồi. Như vậy sao? Phùng Đại Nhân nhìn Tô Đại Nhân liếc mắt một cái, Tô Đại Nhân lập tức liền nói, Phùng Đại Nhân, hai tử sự đại, bằng không, chúng ta cùng nhau đổi lão phu nhân đi xem cái kia bị thương gia đình đi. Phùng Đại Nhân trước mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Đại Nhân, Tô Đại Nhân hơi hơi mỉm cười, chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hai người có tình đồng môn, lại là cùng năm nhập sĩ, nên có an ý vẫn phải có. Một ánh mắt, một cái động tác nhỏ, Phùng Đại Nhân liền minh bạch Tô Đại Nhân dụng ý cũng là hắn chuyến này là phụng chỉ tới áp diêu ra lớn nhỏ thượng kinh, hai cái tiểu hài tử không thấy, hắn đương nhiên muốn rõ ràng này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. "Hảo, chúng ta cùng đi nhìn xem." Lao phu nhân mặt lộ vẻ cảm kích nói, "Cảm ơn hai vị đại nhân." Diêu thần chi cùng Đỗ Nhã Tịch cũng vội vàng nói lời cảm tạ, "Cảm ơn đại nhân." Phùng đại nhân xua xua tay, "Đi thôi." Hắn thời gian hữu hạn, cũng sợ thời gian dài. Ngược lại đêm dài lắm mộng, cho nên, hắn là vội vã muốn bằng mau tốc độ đem diêu ra tương quan người chờ mang đi gặp triều minh đế. Đúng vậy. Đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi liền đỡ lao phu nhân đi ở phía trước, mang theo người cùng nhau chạy đến hổ trượng phòng, bước vào phòng đã nghe đến một cổ lùng liệt mùi máu tươi, trên bàn kia không kịp bỏ chạy trong buồn trang một trầu máu loãng, cùng với nhiễm huyết bố mang. Gió đêm vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường, không hề có muốn thức tỉnh lại đây dấu hiệu. Trước giường hổ trượng liền chỉ vào trên giường gió đêm, nói, lão phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân, gió đêm vẫn luôn hôn mê trùng, hắn chỉ nói một câu tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư bị người bắt đi. Lúc sau, hắn liền lâm vào hôn mê trùng, vẫn luôn không có tỉnh lại. lão phu nhân gật đầu. phùng đại nhân liền ý bảo phía sau quan sai đi kiểm tra một chút thật giả, kia quan sai đi đến trước giường mở ra một chút gió đêm mí mắt. Lại kiểm tra rồi một chút trên người hắn miệng vết thương, sau đó phản đến phùng đại nhân trước mặt, hồi bẩm, đại nhân, người này thật là thân bị trọng thương, từ miệng vết thương xem ra, hắn là ở tối hôm qua hoặc là hôm nay sáng sớm chịu thương. Tối hôm qua hoặc là hôm nay sáng sớm. Đỗ nhã tịch tiên lặng ở trong lòng tính toán từ Hoàn Sơn Thôn đến Bách Thảo Cốc thời gian, mày không khỏi nhíu chặt. Từ nơi này thời gian tới suy tính. Sư bá bọn họ hẳn là ở tiến Bách Thảo Cốc trước phát sinh ngoài ý muốn. Như vậy là ai sẽ canh giữ ở Bách Thảo Cốc trước chặn lại bọn họ đâu? Người này vì cái gì biết bọn họ sẽ đi Bách Thảo Cốc đâu? Hắn lại như thế nào biết đi Bách Thảo Cốc lộ tuyến đâu? Đỗ nhã tịch nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ biết người này hoặc là đối Bách Thảo Cốc có nhất định hiểu biết, hoặc là chính là biết các nàng kế hoạch. Có như vậy một người tồn tại, mặc kệ là loại nào tình huống. Này đối bọn họ đều là đại đại bất lợi. Cái này rốt cuộc là ai đâu? Trung hợp. Vẫn là gia nội quỷ. Phùng đại nhân nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía lão Phu Nhân. lão Phu Nhân, ngươi có biết hay không là ai hạ tay? Lão Phu Nhân lắc đầu, việc này giống như là kia phê dược giống nhau, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lao thân cái gì đều không lo lắng, liền lo lắng những người này cùng ở dược liệu trung động tay chân người là cùng băng nhân. Lão phu nhân một lời mệnh trung yếu điểm. Phùng đại nhân cùng tô đại nhân nhìn nhau, đáy mắt đều là kinh nghi. Nghĩ đến có cái này khả năng, phùng đại nhân liền càng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. lão phu nhân, chúng ta vẫn là trước khởi hành đi. Tin tưởng tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư nhất định sẽ cắt nhân tự có thiên tướng, ba vị thỉnh. Lão phu nhân gật đầu, giao đái hổ trượng, hổ trượng, chiếu cố hảo gió đêm lập tức phái người tìm kiếm tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư rơi xuống. hồ trượng chắp tay đáp là đoàn người ra hồ trưởng phòng bán hạ cùng hồ tuy lệ thẩm đám người liền đứng ở trong viện chờ bọn họ ra tới lão phu nhân thiếu gia thiếu phu nhân mấy người vây quanh đi lên chúng quan sai liền cảnh giác tiến lên đưa bọn họ ngăn cách lão phu nhân liền đối bọn họ nói trong nhà liền giao cho các người các người muốn thay ta tìm được vô ưu cùng vô lự mấy người minh bạch lão phu nhân ý tứ trong lời nói vội vàng gật đầu cùng tiêu lên đáp là lão phu nhân lão phu nhân gật đầu đô nhã tịch cùng diêu thần sâu thâm nhìn bọn họ liếc mắt một cái đỡ lão phu nhân liền đi ra ngoài bán hạ hai mắt đấm lệ muốn đuổi theo đi hồ tuy cùng lệ thẩm liền song song giữ nàng lại hướng nàng lắc đầu bán hạ ngươi đừng xúc động chúng ta muốn nghe lão phu nhân nói Hiện tại việc cấp bách là muốn tìm được tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư. Bán hạ dầm chân một cái, nước mắt liền rớt xuống dưới. Ô ô ô tại sao lại như vậy? Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu là làm ta cha được là ai tại đây sau lưng dở trò quỷ, ta nhất định sẽ không khinh tha hắn. Hồ Tuy mỗi ngày không sợ đất không sợ bán hạ khóc, thúc thủ vô thố hông nói, bán hạ, ngươi đừng khóc cả, ta biết ngươi nóng đội, chính là... Chúng ta hiện tại nghĩ cách tìm tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư, ngươi khóc cũng không làm nên chuyện gì a. Nghe vậy, Bán Hạ liền trừng mắt nhìn Hồ Tuy liếc mắt một cái, giơ tay dùng sức đẩy hắn một phen, "Quá, ta khó chịu, ngươi còn không cho ta khóc một hồi sao?" "Nàng đây là." "Uy, Bán Hạ, ngươi muốn đi đâu a?" Hồ Tuy đứng vững thân mình, nhìn Bán Hạ che mặt mà đi bóng dáng, trong lòng không khỏi sốt ruột. Lệ Thẩm vô vô bờ vai của hắn, nói Ngươi mau đi xem một chút, húng húng nàng. Nàng cùng thiếu phu nhân tình cảm thâm, khổ sở trong lòng cũng là khẳng định. Hồ Tuy nhũ mày, thấp giọng nói, ta còn cùng thiếu gia là cùng nhau lớn lên đâu. Ta chính là lại khổ sở, ta cũng là như vậy á ai? Các ngươi này đó nữ nhân thật đúng là phiền toái. Nói xong, Hồ Tuy vẫn là vô cùng lo lắng chạy tới truy bán hạ. Dê, ta nói ngươi cái này tiểu tử túi. Cái gì gọi là chúng ta này, đó nữ nhân chính là phiền toái. Ta xem ngươi thật là. Lần sau bán hạ khi dễ ngươi, ta cũng sẽ không lại giúp ngươi. Lệ Thẩm thu hồi ánh mắt, xoay người liền vào hồ trượng phòng. Hồ trượng, gió đêm tình huống như thế nào? Hồ trượng từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu bình sứ, vặn ra, sau đó ở gió đêm trước ngùi lắc nhẹ vài cái, gió đêm liền sâu kín tỉnh lại. Lệ Thẩm vội vàng đi đến trước giường, tho người ra nhìn gió đêm, vội vàng hỏi gió đêm, ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư còn có thông gia lão gia người một nhà đâu? thủy gió đêm ánh mắt mê ly, thực hiện nhiên người còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. hổ trượng nghe hắn nói muốn uống thủy, vội vàng chạy đến trước bàn cho hắn đổ một chén nước, bưng tới uy hắn uống xong. còn muốn sao? gió đêm gật đầu, lệ thẩm liền giành trước một bước đến trước bàn. Trực tiếp dẫn theo ấm nước lại đây. Liên tục uống lên mấy chén thủy, gió đêm mới xua tay. hắn ngước mắt nhìn về phía hổ trượng cùng lệ thẩm, những mày hỏi, thiếu gia cùng thiếu phu nhân đâu? Ta có việc muốn cùng bọn họ nói. lão phu nhân cùng thiếu gia, còn có thiếu phu nhân đều theo kinh thành tới đại nhân cùng nhau thượng kinh. Vừa mới mới đi, ngươi chạy nhanh cùng chúng ta nói nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hổ trượng không có dấu giếm gió đêm đơn giản đem diêu phủ phát sinh tình huống nói cho gió đêm nghe vậy gió đêm tái nhợt mặt nháy mắt liền càng trắng hắn dây dũa muốn ngồi dậy tay chặt chẽ nắm chặt hồ trượng tay chúng ta tới rồi bách thảo cốc trước kết quả liền gặp phong trần phong trần hồ trượng cùng lệ thẩm đồng thanh hỏi không có tin tức mấy năm phong trần hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở bách thảo cốc trước chẳng lẽ hắn là vẫn luôn ở nơi đó chờ tiến bách thảo cốc sao gió đêm đoán hẳn nói Không sai, chính là Phong Trần, hắn cản lại chúng ta, ở chúng ta đại gia còn không có phản ứng lại đây, hắn mang đi người liền đem tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư bọn họ tất cả đều bắt đi. Phong Trần thay đổi, hắn không bao giờ là năm đó Phong Trần. Chúng ta người tất cả đều không có, ta mang theo trọng thương trở về, chính là tưởng nói cho thiếu gia cùng thiếu phu nhân, Phong Trần không chỉ có bắt đi tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư, hắn còn đoạt tiến Bách Thảo cốc chìa khóa. Cái gì? Gió đêm bởi vì mất máu quá nhiều, nói xong những lời này, hắn mắt nhắm lại, lại hôn mê qua đi. Hổ trượng đỡ hắn nằm đi xuống, thế hắn dịch thảo trăn. Lệ thẩm nhìn hổ trượng, hỏi, hổ trượng, chúng ta muốn lập tức phái người đi tìm phong trần rơi xuống, ngươi nói hắn có thể hay không đoạt chìa khóa liền trực tiếp đem người cùng nhau bắt tiến bách thảo cốc. Hổ trượng suy nghĩ một hồi, lắc đầu, không có khả năng. Hổ trượng ngẩng đầu nhìn lệ thẩm, đầy mặt ngưng trọng nói. Lệ thẩm, phong trần là vào Tây Bộ Tộc liền cùng chúng ta mất đi tin tức, năm đó, thiếu phu nhân cũng tra ra tiêu hồn cao là từ Tây Bộ Tộc truyền ra tới, hiện giờ chúng ta dược trung bị thấm tiêu hồn cao thành phần, những việc này nhất định không phải trùng hợp. Ý của ngươi là, lệ thẩm không thể tin được nhìn hổ trượng. Hổ trượng gật đầu, đêm này đó liên hệ ở bên nhau, với cho thấy, những việc này đều cùng Tây Bộ Tộc không rời đi quan hệ. Chà mặc kệ phong trần mục đích là cái gì, bọn họ bắt đi tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư, nhất định còn sẽ có kế tiếp động tác. Nói cách khác, trước mắt, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư bọn họ còn sẽ không có nguy hiểm. Đối, bất quá, chúng ta cũng không thể chờ, chúng ta muốn binh phân mấy lộ đi cha. Chúng ta muốn điều tra rõ tây bộ tộc mục đích, cũng muốn tra ra phong trần điểm dừng chân, càng muốn đem cái này tình huống thông chi đố đại thiếu gia cùng quý tướng quân bọn họ. Thế thế dược đường xảy ra chuyện, hoàng đế đã hạ lệnh làm người áp giải lao phu nhân cùng thiếu gia, thiếu phu nhân vào kinh, như vậy, quan thành bên kia, trung tướng quân cũng nhất định sẽ không còn giống như trước giống nhau. Ở sự tình còn chưa điều tra rõ phía trước, hoàng đế sợ cũng sẽ đồng dạng triệu trung tướng quân hồi kinh. Như vậy quan thành bên kia, nhất định sẽ là quý tướng quân đại lý. Quý tướng quân cùng thiếu phu nhân co giao tình, đỗ gia đại thiếu gia cũng ở quân doanh, theo hắn biết. Những việc này, hoàng đế là không hiểu rõ. Lệ thẩm gật đầu, việc này liền ấn ngươi nói làm, chúng ta lập tức đi xuống an bài. Bên kia, đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi đỡ lao phu nhân ra cổng lớn, quan phủ xe ngựa đã chờ ở ngoài cửa, lao phu nhân, thỉnh đi. Lao phu nhân triều phùng đại nhân gật đầu, quay đầu nhìn nhìn đỗ nhã tịch, lại nhìn nhìn diêu thần chi. Tổ tôn ba người cùng nhau đi tới xe ngựa bên, lúc này, Đột nhiên trống rông xuất hiện một cái hắc y lẻ nhân, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây, người nọ liền đem đô nhã tịch bắt đi. Thần chi trong bóng đêm truyền đến đô nhã tịch thanh âm. Nhã tịch riêu thần chi cùng lão phu nhân đại kinh thất sắc, hướng về phía trong bóng đêm càng ngày càng nhỏ hát ảnh hô. Phùng đại nhân cùng tô đại nhân sững sốt một chút, ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại, phùng đại nhân lập tức hạ lệnh, truy cho ta đem diêu thiếu phu nhân truy trở về. Thật là đáng giận. Hắn còn lo lắng đêm dài lắm ngộm, muốn suốt đêm khởi hành, không thể tưởng được lúc này mới vừa ra Diêu phủ đại môn, tội phạm quan trọng đã bị người bắt đi. Tô đại nhân nhìn Phùng đại nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, liền nhẹ giọng trấn an, "Phùng đại nhân, nếu không tới trước nhà ta tự tử, tử tin tức." Nói xong, hắn liền nhìn thoáng qua lão phu Úi nhân cùng Diêu thần chi. Phùng đại nhân quay đầu nhìn Tô đại nhân, ngữ khí không vui nói, "Tô đại nhân, ngươi hẳn là biết" Thánh thượng phái người tới Thỉnh lão phu nhân liên can người chờ, mà không phải làm ngươi đưa bọn họ thượng kinh, nơi này thánh thượng là có ý tứ gì, tin tưởng ngươi ta đều rất rõ ràng. Đã là như thế, chúng ta cần gì phải lại làm làm thánh thượng không yên tâm sự tình đâu. Này, Tô đại nhân nhìn về phía lão phu nhân, lão phu nhân liền chiều hắn lắc đầu, Tô đại nhân khẽ thở dài một hơi, hỏi Phùng đại nhân, như thế, kia Phùng đại nhân ý tứ là Phùng đại nhân nhìn lão phu nhân cùng Diêu thần chi nhất mắt, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút, nếu tìm không thấy người, như vậy, ta liền trước cùng lão phu nhân, Diêu thiếu gia thượng kinh, Diêu thiếu phu nhân liền thỉnh cầu Tô đại nhân hỗ trợ tìm kiếm, Tô đại nhân tìm được Diêu thiếu phu nhân sau, lập tức phái người đưa nàng thượng kinh. Thánh thượng bên kia, ta lại giải thích đó là. Đại nhân nói được có đạo lý. Phần 107. Tô đại nhân ngoài miệng tán đồng. Âm thầm lại là phỉ không thôi. Phùng nhiên, kinh thành cái này đại trảo nhuộm rốt cuộc là đem ngươi cấp nhiễm, vốn tưởng rằng ngươi là không giống nhau, hiện tại xem ra, lúc trước thanh cao ngươi, cũng không thể may mắn thoát khỏi a. Cái gì thánh thượng không yên tâm? Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng. Chuyện này nhìn như chỉ là riêu ra sự tình, nhưng riêu ra mặt sau còn ở các lão phủ, còn có trung gia môn sinh, như vậy một liên lụy xuống dưới. Sự tình liền không chỉ có chỉ là riêu ra sự. Chiêu Minh Đế không phải dung quân, hắn sẽ không xuyên qua không được này trong đó lợi hại quan hệ. Ở hắn xem ra, lần này sự kiện, làm không hảo chính là nhân trên triều đình phân tranh kiến cho. Tô gia cùng chung gia là mấy thế hệ thế giao, thánh thượng không cho hắn tặng người thượng kinh, không nhất định chính là không yên lòng hắn, cũng có khả năng thánh thượng có an bài khác. Tô Tuấn tin tưởng, Chiêu Minh Đế tuyệt không phải một cái thị phi bất phân dung quân. Thời gian từng giọt từng giọt qua khứ, ở mọi người nôn nóng chờ đợi chung, qua một hồi lâu, những cái đó đuổi theo nhân tài hai tay chống chân phản trở về. Đại nhân, người truy ném. Phùng đại nhân quay đầu nhìn thoáng qua Diêu phủ biển hiệu, vẫy vẫy tay, nói, khởi hành hồi kinh. Là, đại nhân. Diêu thần chi đỡ lao phu nhân lên xe ngựa. Phùng đại nhân liền đối Tô đại nhân, nói, Diêu thiếu phu nhân liền giao cho người. Ngươi nhưng nhất định phải mau chóng đem người tìm được, hơn nữa an toàn đưa đến kinh thành. Là, đại nhân, hạ quan minh bạch. Tô đại nhân chấp tay, hạ quan cung tiễn đại nhân, đại nhân thuận buồm xuôi gió. Phùng đại nhân vẫy vây tay, lên xe ngựa, hắn lược lái xe mảnh, lớn tiếng phân phó, xuất phát. Lộc cọc. Mấy chiếc xe ngựa từ từ rời đi, đêm khuya tĩnh lặng tô thành trên đường phố truyền đến lộc cọc tiếng vó ngựa, trong thành cẩu nhi nghe tiếng vệ cái không ngừng. Xe ngựa rời đi sau, riêu phủ người gác cổng liền lập tức chạy tới đi vào. Riêu phủ ngoại, một cái gia đình trang điểm nam tử, cũng chạy hướng dương phủ. Cái gì? Riêu thiếu phu nhân bị hắc y gì nhân bắt đi. Bốn vị ở dương phủ chờ tin tức phu nhân, không khỏi giật mình teo lên. Thiên chân vạn sắc. Tô đại nhân ở dương láo ra cùng đi hạ, đi đến. Tô phu nhân liền đón qua đi, sâu hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sự tình đều đã như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn gạt chúng ta? Chúng ta chính là đã biết, cũng sẽ không nơi nơi nói bậy, ngươi nên không phải là không tin chúng ta đi. Nói xong, Tô Phu Nhân liền cấp Tô Đại Nhân một cái, ngươi nếu dám không tin ta, ngươi liền thử xem xem. Tô Đại Nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một bộ bắt ngươi không có biện pháp bộ dáng nhìn về phía Tô Phu Nhân, hắn nên hướng mọi người ánh mắt, nói nhỏ, việc này là triều đình việc. Các ngươi biết được càng ít liền càng tốt. Vẫn là đừng hỏi, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, diêu gia gặp được đại sự. Theo ta thấy tới, 89 phần 10 là bị người cấp hãm hại. Lại là không thể nói, Tô Tuấn, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Tô Phu Nhân Hoa ở trong lòng đầu khí, cuối cùng là nhịn không được hướng về phía Tô Đại Nhân bạo Phát. Tô Đại Nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình khuyên Tô Phu Nhân, văn hoa, ta biết. Ngươi cùng Nhã Tịch Muội Muội tình cảm thâm hậu, ta cũng biết, ngươi trong lòng sốt ruột, chính là việc này để cập triều đình việc, ta không thể nhiều lời, ngươi cũng không thể biết quá nhiều. Ta tin tưởng, Nhã Tịch Muội Muội nhất định cũng không nghĩ các ngươi thiệp nhập trong đó. Hiện tại chúng ta nhất sốt ruột phải làm sự tình chính là tìm được Nhã Tịch Muội Muội, còn có vô ưu cùng vô lự, vô ưu cùng vô lự. Tô đại nhân nhìn các nàng biểu tình, liền biết các nàng cái gì cũng không biết nghe nói vô ưu cùng vô lự cũng bị người bắt đi hiện giờ rơi xuống không rõ cái gì tại sao lại như vậy tô phu nhân càng là sốt ruột phu quân ngươi chạy nhanh phái người đi tìm nhất định phải bình an đem nhã tịch còn có vô ưu cùng vô lự tìm trở về phong phu nhân đứng dậy nhìn mọi người nói ta lập tức liền hồi phủ làm ta cha chồng vận dụng một chút hắn ở trên giang hồ nhân mạch chúng ta phân công nhau tìm kiếm ngũ ngụy cùng bọn nhỏ Tô đại nhân vừa nghe, lập tức tán đồng. Phong phu nhân nói được có đạo lý, người giang hồ có người giang hồ con đường, có lẽ chúng ta thực mau liền có thể tìm được Nhã Tịch muội muội cùng bọn nhỏ. Phong phu nhân gật đầu, lập tức liền cáo từ hồi phủ. "Văn Hoa, ta cũng muốn hồi nha môn đi an bài, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về?" Tô phu nhân gật đầu, "Hảo." Nàng quay đầu nhìn về phía Dương phu nhân, "Đại tỷ, đại tỷ phu Chúng ta liền đi về trước, có cái gì tin tức, ta sẽ trước tiên phái người tới nói cho các ngươi. Hảo! Các ngươi mau trở về đi thôi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, các ngươi nhưng nhất định phải nói. Dương Phu Nhân nhịn không được lại giàn dò. Tô Phu Nhân gật đầu, Vương Phu Nhân cũng đi theo cùng nhau cáo từ hồi phủ. Hà Hương ngõ nhỏ, cố phủ. Đỗ nhã tịch bị hắc y ghi nhân khiêng một đường thẳng đến Hà Hương ngõ nhỏ cố phủ, bóng đêm bên trong. Nàng cũng không có nhận ra cái này địa phương là cố phủ, thẳng đến H. y H.I.I. nhân thắp đèn, nàng nhìn đến trên tường treo một bộ từ tòa giấy đua thành bức họa, lại nhìn đứng ở ánh đèn chỗ cô hoài quá hạ, nàng mới đoán được chính mình là cố phủ. Năm đó, cố gia tuy rằng trong một đêm không thấy, cố phủ cũng dễ chủ, nhưng là, này hết thể chỉ là biểu tượng, cố hoài viễn làm người lại từ quan phủ trên tay đem cố phủ cấp mua. Ngươi chừng nào thì trở về. Đỗ nhã tịch kinh ngạc nhìn cố Hoài viễn, không thể tưởng được đương nàng sẽ ra chuyện thời điểm, vẫn là hắn lấy như vậy trang vẫn xuất hiện ở nàng trước mặt. Cố Hoài viễn không hề răng, ánh mắt si ngốc nhìn Đỗ nhã tịch. Bốn năm, thời gian giống như là ở nàng trên người liên lặng giống nhau, nàng vẫn là năm đó bộ dáng. May liễu nhẹ nhăn, Đỗ nhã tịch cúi đầu, tránh đi hắn ánh mắt, cảm ơn ngươi. Nếu ngươi không có mặt khác sự tình nói, ta tưởng trước rời đi. Nói xong. Nàng liền phòng nghỉ cửa đi đến. Cố hoài viễn tiến lên cản đi nàng lộ. Ánh mắt tham lam khóa ở nàng trên người. Thấy nàng như thế khách sáo. Đôi chính mình như thế xa cách. hắn tâm nhịn không được co rút đau đớn lên. Nhã tịch, ngươi không giải thích một chút. Đôi nhã tịch ngẩng đầu nhìn hắn. Ta hiện tại không có thời gian. Diêu ra ra chuyện như vậy. Hơn nữa vô ưu cùng vô lự. Còn có cha ta nương. Đệ đệ, muội muội đều không thấy. Ta muốn đi trước tìm bọn họ. Giờ phút này. Đỗ nhã tịch vô tâm liền giải thích, nàng chỉ nghĩ sớm ngày tìm được bọn nhỏ cùng cha mẹ bọn họ, nàng chỉ nghĩ cha ra đến tuần cùng là ai yếu hại riêu ra. Nàng phải làm sự tình rất nhiều, nàng liền giải thích thời gian đều không có. Trọng điểm là, nàng chính mình cũng không biết nên như thế nào giải thích. Lừa cố hoài viễn. Hắn nhất định có thể phát hiện. Đỗ nhã tịch muốn vòng khai cố hoài viễn ra cửa, đột nhiên, cố hoài viễn cố khẩn cổ tay của nàng. Ánh mắt âm tình bất định nhìn nàng, nhã tịch, ngươi hôm nay cần thiết cho ta một lời giải thích, 4 năm, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một lời giải thích? Ngươi biết không? Này 4 năm, ta không có đỉnh chỉ quá tưởng ngươi, tại đây 4 năm, ta không có lúc nào là không phải sống ở hối hận chung. Ta thực hối hận lúc trước bởi vì chính mình nguyên nhân hại chết ngươi. Chính là, ngươi lại ở gặt ta, ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ ra? Ta sợ dĩ làm như vậy nguyên nhân sao?" Đỗ Nhã tịch ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nhìn Cố hỏi Viễn, cảm tình không phải mua bán, cảm tình là trên đời này nhất không công bằng đồ vật, cũng không phải ngươi trả giá nhiều ít, người khác có thể hồi báo ngươi nhiều ít. "Ta lúc trước lợi dụng Cố ủy lừa ngươi, cũng không phải yếu hại ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi hoàn toàn đã quên ta, ta không đáng ngươi như vậy đối ta khăng khăng một mực. Mặc kệ ngươi trả giá nhiều ít, ở trong lòng ta, trước nay cũng chỉ có một người." mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, hoặc là tương lai, lòng ta chỉ có thần trí nhất cá nhân. cố hoài viên năm chặt đỗ nhã tịch thủ đoạn tay kính không cấm tăng thêm. hắn hai mắt đỏ đậm nhìn đỗ nhã tịch, cơ hồ hỏng mất nói, liền tính cảm tình không phải mua bán, liền tính cảm tình có bao nhiêu không công bằng, liền tính ta biết, chính mình không nên lại ham sâu đi xuống, chính là ta khống chế không được chính mình đối với ngươi mê muội, chỉ cần ngươi ở ta bên người. Liền tính ngươi trong lòng không có ta, ta cũng không thèm để ý. Cố hoài viễn, ngươi điên rồi sao? Đỗ nhã tịch không thể tin được nhìn cố hoài viễn, giờ phút này hắn, ánh mắt hỗn độn, biểu tình kích động, giống như tùy thời đều có khả năng sẽ làm ra cái gì không có lý trí sự tình ra tới. Như vậy cố hoài viễn, không có ngọn nguồn làm đỗ nhã tịch cảm thấy sợ hãi. Đối, ngươi nói được không có sai, ta là điên rồi, ta chính là bị ngươi cấp bức điên rồi. Nhã tịch, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi coi như thật một chút đều nhìn không thấy? Không. Ngươi buông ta ra. Ta thật sự không có thời gian cùng ngươi thảo luận này đó, ta muốn đi người nhà của ta. Đô nhã tịch dùng sức muốn rút về tay, lại phát hiện tay nàng căn bản là không động đậy. Cố hoài viễn lắc đầu, không. Lúc này đây, mặc kệ ngươi làm cái gì, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không lại buông ra ngươi tay. Ta sẽ không lại thả ngươi đi tìm diêu thần chi, ta sẽ không. Ta muốn ngươi. Nhã tịch. Đột nhiên, cố hoài viễn liền dùng lực đem đỗ nhã tịch tốn tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng, túi đầu liền triệu nàng hôn qua đi. đỗ nhã tịch khiếp sợ, vội vàng tránh đi, cố hoài viễn, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi không cần như vậy. Ta đã rất bình tĩnh, ta không cần lại bình tĩnh. Cố hoài viễn bế lên kịch liệt phản kháng đỗ nhã tịch. Thẳng tóc chiều nội thất khắc hoa giường lớn đi đến. Hắn nhìn kia trương khắc hoa giường lớn, đột nhiên ánh mắt cực nóng lên. Ở trên cái giường lớn kia, ở vô số ban đêm, hắn từng một lần lại một lần ảo tưởng nàng liền nằm ở hắn bên người, hắn liền ở nơi đó một lần lại một lần yêu thương nàng, cho nàng ấm áp, cho nàng sùng ái. Nhã tịch, ở kia trương trên giường, ta từng ở vô số trong ngậm cùng ngươi tương thân tương ái, ta từng vô số lần cùng ngươi ôn tồn. hôm nay... Ta rốt cuộc có thể rõ ràng chính xác có được ngươi. Cố Hoài Viễn nét môi cười, dụ mắt si mê nhìn Đỗ nhã tịch. Không. Ngươi buông ta ra. Đỗ nhã tịch bay lên không đá hai chân, bởi vì dây rũa mà mặt đỏ thai hồng, nhưng nhìn ở cố Hoài Viễn trong mắt, như vậy nàng lại là mê người, làm người nhịn không được muốn yêu thương. Nhã tịch, ngươi hảo mỹ. Cố Hoài Viễn thúi đầu lại một lần hôn qua đi. Mỗi bởi vì đố nhã tịch né tránh mà khắc ở nàng trên má, nhàn nhạt tu hương nhào vào mũi gian, cố hoài viễn chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hắn đem đố nhã tịch đặt ở trên giường, cơ hồ lập tức liền phúc ở nàng trên người, đem nàng đôi tay cường ấn ở đỉnh đầu, túi đầu liền đi thân nàng. Không, không cần đố nhã tịch một bên vặn vẹo bên người, một bên sợ hãi hô. Lúc này đây, nàng là thật sự sợ hãi. Nhưng nàng lại không biết. Nàng ở cố hoài viễn dưới thân không ngừng vặn mẹo, chỉ biết bởi vậy mà làm cố hoài viễn càng thêm hưng phấn. Cố hoài viễn như là chứ ma giống nhau, không quan tâm hơn nữa càng ngày càng hưng phấn đối với đồ nhã tịch lại gầm lại thân, đồ nhã tịch càng là kháng cự, hắn liền càng là hưng phấn. a, đột nhiên, không chỗ có thể trốn đồ nhã tịch há mồm liền gắt gao cắn cố hoài viễn môi, một cổ máu tươi tanh vị ngọt liền ùa vào trong miệng của hắn. Ngươi cố hoài viễn phản xạ tính quang đô nhã tịch một cái tát, thanh thúy thanh âm làm hai người đều không khỏi ngây ngẩn cả người, phục hồi tinh thần lại cố hoài viễn nhìn đô nhã tịch trên mặt rõ ràng giấu ngón tay, lý trí lập tức thu hồi, nhã tịch, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Hắn buông lỏng ra đối đô nhã tịch cố chế, dối tay đem nàng kia bị chính mình kéo ra quần áo hợp lại hảo, thề thốt không ngừng xin lỗi. Cố hoài viễn. Ta chẳng lẽ là nhìn lầm người sao? Ngươi cũng thật không phải nam nhân, ô yếm nữ nhân liền ở chính mình dưới thân, ngươi lại không thể đem nàng chiếm cho riêng mình. Cửa phòng đột nhiên bị người từ ngoại đẩy ra, màu son hoa vẻ mặt chào phúng đi đến. Nàng khinh thường nhìn thoáng qua đang ở sửa sang lại quần áo đồ nhà tịch, lạnh lùng khinh thường, hôn cũng hôn rồi, ngươi còn đương chính mình có bao nhiêu trong sạch. Nếu việc này làm diêu thần chi đã biết, không biết hắn còn muốn hay không ngươi nữ nhân này nhìn đỗ nhã tịch trên cổ vết đỏ tử màu son hoa liền không cấm sinh khí đỗ nhã tịch rốt cuộc có cái gì tốt vì cái gì bên người nàng nam nhân một đám đều đối nàng khăng khăng một mực một đám đều đương nàng như chân tự bảo cố hoài viện trừng mắt không thỉnh tự đến màu son hoa giận dữ hỏi ngươi như thế nào lại ở chỗ này nơi này là cố gia cũng không phải chu gia cũng không phải diêu gia càng không phải gia cát gia màu son hoa không khỏi vì nhiên đạm đạm cười Ta vốn là đến xem, cố hoài viễn là một cái cỡ nào nam nhân nam nhân, ta thật đúng là không nghĩ tới, cố hoài viễn nguyên lai like là như vậy bất ức, liền cái nữ nhân đều không bằng. Ngươi là tới tìm chết sao? Thân hình trận lóe, cố hoài viễn liền như quỷ mị đứng ở màu son hoa trước mặt, giờ phút này, chính ánh mắt sắc bén trừng mắt nàng. Hà tất thẹn quá thành giận. Ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Mầu son hoa thấy cố hoài viễn ánh mắt lại tối tăm vài phần. Liền cười đem cổ đưa đến hắn trên tay, tôi à. Ngươi bóp chết ta a bất quá, ngươi nếu là bóp chết ta, chỉ sợ Đỗ nhã tịch liền sẽ không còn được gặp lại nhà nàng người, đặc biệt là kia đối đáng yêu song Bảo thai. Đỗ nhã tịch lập tức vọt qua đi, ngăn ở màu son hoa trước mặt, màu son hoa, nguyên lai like ngươi là làm chuyện tốt, ngươi đến tuột cùng đem người nhà của ta thế nào. Ngươi có cái gì liền hướng về phía ta tới, đừng làm hại người nhà của ta. Hướng về phía ngươi tới. Màu son hoa cười cười, ta đương nhiên là hướng về phía ngươi tới. Cố hoài viễn nguy hiểm nhìn màu son hoa, hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ngươi vì cái gì muốn bắt đi nhã tịch người nhà? Ha ha ha, màu son hoa ngửa đầu cười to vài tiếng, như là chế rêu dường như nhìn cố hoài viễn, ta làm như vậy, đương nhiên là vì thành toàn ngươi a. Thành toàn ta? Cố hoài viễn, ta thật sự không thể không hoài nghi, này 4 năm tới, ngươi có phải hay không biến tròn váng? Màu son hoa nhìn cố hoài viễn kia giết người ánh mắt, lại cười nói, vẫn là như vậy có lực sát thương ánh mắt, xem ra, ngươi vẫn là ngươi, ngươi cũng không có biến. Chỉ là, ngươi như thế nào liền không nghĩ, chỉ ở có đồ nhã tịch người nhà ở, nàng còn sẽ không nghe ngươi lời nói sao. Ngươi nếu là làm nàng hưu phu tái giá với ngươi, nàng có thể không đáp ứng sao. Ngươi nếu là hiện tại liền muốn động phòng hoa trúc, nàng nhất định sẽ tự phát tự giác nằm ở trên giường chờ ngươi. Cầm miệng. Ta không chuẩn ngươi nói như vậy nhã tịch. Nghe màu son hoa đầy miệng không biết liêm sỉ, cố hoài viễn nhịn không được quát bảo ngưng lại. đỗ nhã tịch ở hắn trong lòng, đó chính là tiên nữ người. Nàng tuyệt đối không phải giống màu son hoa nói người như vậy. Màu son hoa chính là ngoài miệng nói nói, cố hoài viễn đều cảm thấy màu son hoa vũ nhục đỗ nhã tịch. Nhã tịch. Ngươi như thế thân mật gọi nàng khuê danh, ngươi một lần lại một lần cứu nàng nàng nhưng có đem ngươi thể tình, đem ngươi chân tình đặt ở trong lòng. màu son hoa khinh miệt nhìn cố hoài viễn, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không cảm kích ngươi. ở nàng xem ra, mặc kệ ngươi lại làm cái gì, ngươi vĩnh viễn đều không kịp diêu thần chi một đầu ngón tay. cố hoài viễn sắc mặt biến mấy biến, hắn là một cái tiểu gì kiêu ngạo người, hắn cũng cũng chỉ có ở đỗ nhã tịch trước mặt mới có thể có vẻ như thế nhỏ bé. đỗ nhã tịch xoay người lạnh lùng nhìn màu son hoa, hỏi. Đừng lại châm ngòi ly gián, ngươi nói thẳng đi, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Ta vừa mới không phải nói sao? Ta là vì giúp cố hoài viễn. Màu son hoa nhìn cố hoài viễn liếc mắt một cái, miễn thiêu gạch cơ sau lại nhìn đố nhà tịch, nói, ngươi không phải biết ta ra cắt tử một quan hệ sao? Nếu ta nhi tử là cố hoài viễn đệ đệ, kia như vậy tính lên, ta cũng coi như là cố hoài viễn trưởng bối. Ta một cái trưởng bối. Vì vạn bối hạnh phúc ra điểm lực, đây là một kiện thực hẳn là sự tình. Còn hắn, đỗ nhã tịch cảm thấy thực ngoài ý muốn, năm đó, mầu son hoa hận không thể đôi tay liền đem trong bụng hải tử đấm ra tới, nàng thậm chí là mang theo phá thai dược rời đi, nhưng nàng vì cái gì lại đem hải tử sinh xuống dưới. Người thực ngoài ý muốn, mầu son hoa nhìn đỗ nhã tịch cùng cố hỏi viễn, nói, ta vốn là không nghĩ muốn đứa nhỏ này, chính là... Ta tưởng tượng đến hắn sẽ là chính mình ở trên đời này duy nhất thân nhân, ta liền không thể nhận tâm tới. Nhật từ một ngày một ngày quá, ta một ngày một ngày kéo, có một ngày, hắn ở ta trong bụng giật mình. Lúc ấy, ta là như vậy mãnh liệt cảm nhận được hắn sinh mệnh, từ kia một khắc khởi, ta liền hạ quyết tâm nhất định phải cho hắn một cái tốt đẹp ngày mai, một cái hạnh phúc nhân sinh. Nếu, chính ngươi đều biết người nhà tầm quan trọng, vậy ngươi vì cái gì còn muốn bắt đi người nhà của ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Đỗ nhã tịch lắc đầu, ta sai rồi. Ngươi thật đúng là chính là không biết lời này ý tứ. Ngươi từ nhỏ liền không hiểu ra sao đối ta tràn ngập ý, một lần lại một lần khó xử ta, ta thật sự là muốn biết, ngươi đến độ có phải hay không lầm. Ta có làm như vậy nhiều làm ngươi sinh hận sự tình sao. Đỗ nhã tịch cảm thấy thực vô ngữ, hôm nay thật sự là muốn hỏi rõ ràng. Màu son hoa vì cái gì muốn như vậy vẫn luôn đối địch chính mình. Màu son hoa thực nghiêm túc nhìn Đỗ nhã tịch, ngươi thật muốn biết. Đỗ nhã tịch gật đầu. Ta hận ngươi là bởi vì ngươi cái gì đều không cần làm, ngươi liền có thể làm ta hận ta. Ngươi cái gì đều không cần làm, ngươi liền có thể đoạt mà ta hết thảy. Ngươi liền bởi vì tô tề mà hận ta. Màu son hoa cười. Tô tề là ai? Ta như thế nào một chút đều không nhớ gì cả đâu. Đỗ Nhã Tịch không dám tin tưởng nhìn màu son hoa, màu son hoa, ngươi thật là một cái thật đáng buồn người, ngươi liền vì này đó kỳ quái nguyên nhân, ngươi hủy hoại chính mình, ngươi hại chết người mẫu thân, ngươi còn đem hại không ít người, ngươi chẳng lẽ trong lòng không có một chút ấy nấy sao? Ngươi câm miệng. Mầu son hoa dỗi giận, ta nương không phải ta làm hại. Đỗ Nhã Tịch, ngươi nếu là muốn nhìn đến người nhà của ngươi bình bình an an, ngươi nhất định phải ấn ta nói làm. Ngươi nói. Màu Sơn Hoa nghe Đỗ Nhã Tịch đáp đến như thế rứt khoát, như thế nghiến răng nghiến lợi, tâm tình không cấm phi dương lên, ta muốn ngươi gả cho Cố Hoài Viễn, ta muốn ngươi đi kinh thành, vào cùng cầu kiến Triều Minh đế, ta muốn ngươi đem một chút vật nhỏ phóng tới Triều Minh đế trên người. Hai mắt trừng to, Đỗ Nhã Tịch nhìn Màu Sơn Hoa, khó với tin tưởng hỏi, "Màu Sơn Hoa, ngươi điên rồi sao? Ngươi đến tuột cùng là ở vì ai làm việc?" "Ta không điên. Triều Minh đế ghét ta nam nhân." Chẳng lẽ ta không nên vì ta nam nhân báo thù sao? Cố hoài viễn là ta nam nhân nhi tử, chẳng lẽ ta không nên vì hắn hạnh phúc suy nghĩ sao? Màu son hoa hỏi lại Đỗ nhã tịch. Đỗ nhã tịch bị nàng một ngữ tắc nghẹn, nhất thời thế nhưng tìm không thấy có thể phản bác nàng lời nói. Không được. Nhã tịch không thể vào cung. Cố hoài viễn không đồng ý. Màu son hoa liền hỏi, ngươi là không nghĩ làm nàng trở thành ngươi danh chính nôn thuận nữ nhân. Ngươi có ý tứ gì? Cố Hoài Viễn hỏi: Nếu là nàng không tiến cung, không vì ta làm việc, ta liền sẽ không bỏ qua nàng người nhà. Ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nếu không cần nàng người nhà tới áp chế nàng, nàng sẽ gả cho ngươi sao? Vẫn là, ngươi tưởng lại bị nàng lừa một lần. Đỗ Nhã thịch nhấp khẩn ngôi, cơ hồ không cần suy nghĩ liền áp: Ta vì ngươi làm việc, ta gả hắn, nhưng là ta muốn trước xác nhận người nhà của ta là bình an. Ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi? mắt thấy vi thật, hành. Ta sẽ an bài ngươi đi xem bọn họ. Mậu son Hoa cười dối tay chụp mấy cái thanh thúy vô tay. Lúc này liền có hai cái hắc y lìa người bịt mặt đi đến. Mậu son Hoa chỉ chỉ đối nhã tịch, liền phân phó hai cái hắc y lìa nhân, các ngươi bịt kín nàng đôi mắt, mang nàng đi gặp nàng người nhà. La, phu nhân. Hắc y lìa nhân chấp tay đáp. Lập tức liền động thủ đem Đỗ Nhã Tịch đôi mắt kín mít bị kín. Mầu Son Hoa nhìn Cố Hoài Viễn liếc mắt một cái, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Cố Hoài Viễn không hề răng, bất quá bước chân lại là vẫn luôn theo đi lên. Đỗ Nhã Tịch ngưng thần dụng tâm ở trong đầu vẽ ra một cái lộ tuyến đồ, nàng bên tai nghe bốn phía động tĩnh, lấy thanh âm tới suy đoán lộ bên cạnh hẳn là thứ gì. Bị người dẫn đi rồi mau một canh giờ, phía trước dẫn đường người rốt cuộc ngừng lại. Nhã Tịch Ngươi như thế nào sẽ đố nhã tịch mông mắt bố còn chưa bị người mở ra bên hai liền truyền đến đỗ phụ cùng không lão đầu thanh âm trong hoạch tự do sau đỗ nhã tịch gấp không chờ nổi chiều thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại chỉ thấy đỗ phụ cùng không lão đầu thấy nàng đã đến song song chạy đến cửa sắt trước nhìn nàng húc đầu liền hỏi nhã tịch đây là chuyện gì xảy ra đỗ nhã tịch thấy thai thị cùng bọn nhỏ còn có thủy triệu nhã lan đều không ở bên trong vội hỏi cha. Sư bá, ta nương bọn họ đâu? Đỗ phụ liền chỉ vào màu son hoa, nói, nàng đem ngươi nương cùng bọn nhỏ quan đến địa phương khác đi. Đương nhiên đạt được chốt mở, nhã tịch như vậy thông minh, nếu là làm nàng muốn làm tìm được tới, đem các ngươi cứu đi ra ngoài, ta đây không phải giỏ che múc nước công dạ chẳng. Đỗ nhã tịch không thể không thừa nhận, màu son hoa là càng ngày càng thông minh. Trải qua vừa mới tới nơi này trên đường. Đỗ nhã tịch đoán được cái này địa phương vẫn là ở cố trong phủ mặt, nếu nàng làm người tới cha, đó là nhất định có thể đem người an toàn cứu ra đi. Nhưng hiện tại, màu son hoa đem người tách ra giam giữ, nàng kế hoạch liền phải thất bại. Đê tiện. Đỗ phụ nhẹ mắng một tiếng. Màu son hoa che miệng cười duyên vài tiếng. Đỗ thúc thúc, ta này không phải đê tiện, vẫn là phòng bị với chưa xảy ra. Đỗ thúc thúc, ngươi phải tin tưởng ngươi nữ nhi. Đỗ Nhã Tịch là nhất định sẽ đem các ngươi bình bình an an cứu ra đi. Đỗ Viễn Nghiên lập tức liền hỏi, Mầu Son Hoa, ngươi muốn Nhã Tịch vì ngươi làm cái gì? Cái này ngươi không biết vội và biết, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ biết. Mầu Son Hoa cười cười, Triều Hắc Y Lệ nhân làm cái thủ thế, Hắc Y Lệ nhân lập tức tiến lên, một lần nữa đem Đỗ Nhã Tịch đôi mắt che lại. Mầu Son Hoa, ta còn muốn nhìn đến ta nương, ta đệ cùng ta muội, còn có ta hài tử. Nếu không, ta sẽ không đi làm những cái đó sự tình. Hiện tại không có ngươi lựa chọn đường sống, ngươi có thể không quay về, nhưng là, ngươi nhưng đừng sợ ta tàn nhẫn đâu gác. Nhã Tịch Đỗ Viễn Nghiên hô. Cha Đỗ Nhã Tịch không kịp nói cái gì đã bị hắc ý gì à nhân đẩy đi ra ngoài. Lúc này, Cố Hoài Viễn đứng ở Đỗ Viễn Nghiên trước mặt, hắn nhìn Đỗ Viễn Nghiên, chắp tay, đầy mặt xin lỗi nói, "Đồ bà bá, hủy khuất ngươi. Hoài sa, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Ngươi là tới cứu ta đi ra ngoài sao? Chợt vừa thấy đến cố Hoài Viễn, Đỗ Viễn Nghiên không cấm kích động lên, phảng phất nhìn đến sáng sớm trước ánh dạng đông. Hắn không phải tới cứu các ngươi, hắn là ta bên này người. Mậu son Hoa thấy cố Hoài Viễn không có đi ra ngoài, nàng lại phản trở về, vừa lúc dành trước trả lời Đỗ Viễn Nghiên vấn đề. Đỗ Viễn Nghiên sững sốt một chút, chỉ vào cố Hoài Viễn, ngươi, ngươi cư nhiên. Mậu son Hoa liền nở nụ cười. Muốn đả kích một chút Đồ Viễn Nghiên, đỗ thúc thúc, ta quên nói cho ngươi một kiện đại hỉ sự. Diêu thần chi cùng Diêu gia cái kia láo thái bà bị triều đình bắt được kinh thành đi, mà ngươi bảo bối nữ Nhi đã hưu phu tái giá, nàng lập tức phải gả người chính là Cố Hoài Viễn. Ngươi, ngươi phong cái gì xỉu tử? Quả thực chính là đánh giấm. Đồ Viễn Nghiên ác thanh trách mắng. Mầu Son Hoa không đem hắn ác mắng để ở trong lòng, cười duyên vài tiếng, nói, "Đỗ thúc thúc, Ngươi trước đừng nóng giận. Ta nhưng Hải Sâm vi có lửa gạt ngươi ý tứ, ngươi nếu là không tin, ngày mai ta làm người đem Đỗ Nhã Tịch viết hưu thư lấy tới cấp ngươi xem qua, đó là. Ta không tin. Đỗ Viễn Nghiên không hề đi xem màu son hoa cùng Cố Hoài Viễn, hắn đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở trên mặt đất. Màu son hoa liền nhìn về phía Cố Hoài Viễn, nói: "Đi thôi." Cố Hoài Viễn gật đầu, đi theo màu son hoa cùng nhau rời đi trở lại cố hoài gia trong phòng đỗ nhã tịch đi thẳng vào vấn đề hỏi màu son hoa khi nào khởi hành đi trước kinh thành đương nhiên là càng nhanh càng tốt cố hoài viễn nhìn đỗ nhã tịch nhã tịch ngươi không thể nghe nàng triều minh đế cũng không đơn giản hoặc là bị hắn phát hiện ngươi nhưng chính là dê vào miệng của a đỗ nhã tịch vẻ mặt kiên định nói không ta muốn đi ta muốn cứu người nhà của ta ra tới cố hoài viễn linh giáo qua nàng quật cường Liền lui một bước nói, ngươi muốn đi cũng đúng, ta bồi ngươi cùng đi. Nơi đó là Hoàng Cung, không phải chợ bán thức ăn. Ngươi tưởng ai đều có thể đi vào sao? Không được. Ta nhất định phải đi. Cố hoài viễn liền nhìn về phía màu son hoa, kiên định tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Ta tin tưởng, ngươi cũng nhất định là muốn cho ta đi theo cùng đi. Màu son hoa cười gật đầu, chiều cố hoài viễn giơ ngón tay cái lên. Quan thành, quân doanh. Báo cáo tướng quân, có cấp tin. Doanh chứng ngoại, quen thuộc thông tin binh thanh âm truyền đến, trong lều quý miêu miêu lập tức liền dừng cùng Đỗ Thụy Cảnh nói chuyện với nhau, đưa vào tới. Thông tin binh tướng tin đưa cho Đỗ Thụy Cảnh, từ Đỗ Thụy Cảnh chuyển giao cấp quý miêu miêu. Đỗ Thụy Cảnh chiều thông tin binh vầy vây tay, ngươi vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, đỗ đội trưởng. Quý miêu miêu tiếp nhận tin sau, lập tức liền động thủ mở ra. Nàng nhanh chóng xem xong tin chung nội dung, sắc mặt càng vì ngưng trọng lên. Đỗ Thụy cảnh hỏi: "Lão đại, này tin là ai viết tới?" Năm trước, Quý Miêu Miêu đem thăng vì quan thành quân doanh phó lãnh đạo, từ một cái tiên phong đội đội trưởng lên tới phó tướng, lại lên tới tướng quân, chịu trung tướng quân thẳng quảng. Hiện tại bởi vì tế thế dược đường xảy ra chuyện, trung tướng quân cũng bị triều minh đế triệu hồi kinh thành, nghỉ phép đại trước quan thành quân doanh sự tình toàn bộ từ quý miêu miêu quản lý thay, nhưng mà, Đỗ Thụy Cảnh cũng không có nhân quý miêu miêu thành tướng quân, liền thay đổi đối nàng sưng hô, bọn họ tiên phong đội người, một chút đều không đổi được khẩu, vô luận ở nơi nào nhìn thấy quý miêu miêu đều giống như trước giống nhau thân thiết đều hắn một tiếng lão đại. Quý miêu miêu đem tin đưa cho Đỗ Thụy Cảnh, chính ngươi xem đi. Bất quá, ngươi cũng không thể quá kích động. Đỗ Thụy Cảnh tiếp nhận tin, nhanh chóng nhìn một lần. Lập tức tức giận đến sắc mặt xanh mét, buồn cười. Này đó Tây Bộ Tộc người thật là ăn gan hùn mật gấu, bọn họ thật đúng là đê tiện. Này tin cũng không phải Đố Nhã Tịch viết, nhưng lại là Đố Nhã Tịch muốn biểu đạt ý tứ. Tin Trung nói đơn giản một chút riêu ra cùng Đố Gia hiện hướng, cũng nói ra Tây Bộ Tộc dạ tâm, còn có yêu cầu bọn họ hỗ trợ địa phương. đỗ Thủy cảnh nghĩ đến người nhà đều bị màu son hoa không chế được, trong lòng liền nén không được lửa giận mọc thành cụm. Đáng giận. Nàng tốt nhất không cần dừng ở chính mình trong tay, nếu không từ nàng dễ chịu. Quý Miêu Miêu lập tức liền có quyết định, nàng cùng Đỗ Thụy Cảnh phân công nhau hành sự. Đỗ Thụy Cảnh mang một con tiên phong tiểu đội đi nghi cách cứu viện Đỗ gia người còn có vô ưu cùng vô lự, nàng chính mình tác tự mình đi một chuyến đại tề triều. Tây bộ tộc người tưởng khơi mào Chu Tề hai chiều bất bình, làm hai nước bội ước định, khởi chiến sự, do đó, hắn ngồi thung ngư ông thủ lợi. Hiện tại quân doanh người bệnh trên cơ bản đều thâm chịu tiêu hồn cao nghiện mang đến thống khổ, nhã tịch phái tới đại phu còn chưa tới, nghe nói giới nghiện cũng là yêu cầu thời gian. Nếu lúc này, chu tề hai chiều muốn khởi chiến sự, đại chu liền tính bất bại, cũng sẽ cùng đại tề làm cho hai cái đại thủ đô thương buồn, ngược lại sẽ cho tây bộ tộc mang đến chỗ tốt. Quý miêu miêu không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lão đại, người tiểu tâm một chút. Đô thủy cảnh nhẹ rộng rạn dò. Quý miêu miêu gật đầu, ngươi yên tâm. Ta là tề phong ân nhân cứu mạng, hắn còn bất trí với không cho ta một chút mặt mũi. Những năm gần đây, chúng ta đều rõ ràng tề phong tính tình, hắn sẽ minh bạch cái gì mới là quan trọng nhất. Ngược lại là ngươi, ngươi trên vai nhiệm vụ cũng thực trọng, ngươi nhất định phải đem người nhà của ngươi đều bình an cứu ra. Hảo! Thỉnh lão đại yên tâm. Hảo! Ta chờ ngươi tin tức tốt. Cùng ngày. Quý miêu miêu liền bí mật đi đại tề triều kinh đô linh thành. Tề phong tầm cung, tề phong chỉ áo đơn, còn giải khai quần áo nút thắt, lộ kiện mỹ tam khối cơ bụng, còn có nồng đậm lông lực. Hắn lười biếng dựa ở long sang thượng, một đôi hẹp dài mắt phượng mỉm cười chung mang theo tà mỹ đánh giá quý miêu miêu, môi mỏng nhẹ sốc, ngươi đêm khuya xông vào ta tầm cung, sợ quá chạy mất ta xuống phi, vì chính là nhắc nhở ta ngàn vạn không cần thượng các ngươi đại chu tây bộ tộc kế. Thế phong trên mặt lộ ra nghiêm trọng dục cầu bất mãn Tùy thời đều có khả năng phát giận Quý miêu miêu vẻ mặt chính sắc đáp Tề hoàng Việc này cũng không phải là một chuyện nhỏ Cái nào nặng cái nào nhẹ Tin tưởng tề hoàng trong lòng đều có định đoạt Thế phong nhàn nhạt gợi lên khỏe môi Chính là liền như ngươi lời nói Lấy đại chu tình huống hiện tại xem ra Đích đích sắc sắc là ta xuất binh tốt nhất thời gian Quý miêu miêu đáp Tề hoàng chúng ta chu tề hai nước là thiêm quá 10 năm hòa bình vô chiến sự hiệp nghị hiện giờ đại tề ở tề hoàng dẫn dắt hạ, chính ở vào thành lập thịnh thế vương triều khởi bước chung, chẳng lẽ tề hoàng muốn đánh vỡ này phân hòa bình một lần nữa làm tề dân lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong tề phong lẳng lặng nhìn nàng đầu tiên là vẻ mặt đông lạnh sau đó chậm rãi hòa tan rất trên mặt lạnh băng trên mặt tràn ra một nụ cười đột nhiên hắn triều quý miêu miêu vẫy vây tay quý tướng quân Chấm khi thì lại sẽ đau nửa đầu, nếu quý tướng quân tới, không bằng liền phiền thoái ngươi thế chấm làm chấm nướng đi. Quý miêu miêu đứng ở tại chỗ bất động, nhìn tề Phong, hỏi, tề Hoàng, chẳng lẽ ngươi không có làm người ba ngày một lần vì ngươi mát xa sao? Có. tề Phong bình tĩnh nhìn nàng, mỉm cười, nhưng là, các nàng thủ pháp cùng lực đạo đều không có ngươi hảo. Như thế nào? Quý tướng quân đây là không muốn sao? Có lẽ... Ta đau nửa đầu một tái phát, ta liền xe lý trí toàn vô, đột nhiên đã đi xuống một đạo tấn công quan thành chỉ lệnh. Quý miêu miêu nhìn hắn, trong lòng mắng thầm, tề phong, ngươi cái này vô lại. Ngươi áp chế ta, ngươi đây là ở quang minh chính đại áp chế ta. Chính là, ta lại có biện pháp nào đâu. Biết rõ như thế, ta còn là đến nghe theo ngươi nói. Căm giận đi qua, quý miêu miêu động thủ bắt đầu giúp tề phong mát xa, vừa phải lực độ, có tiết tấu ra sức. Chỉ chốc lát sau tề phong liền thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ quý miêu miêu phục vụ. Quý tướng quân, ngươi không phải một nữ tử thật đúng là đáng tiếc. Quý miêu miêu tay không khỏi một đốn, mày hơi cho. Tề phong gửi lên khoe miệng, đạm đạm cười, lại nói, nếu trên đời có giống quý tướng quân giống nhau nữ tử, chấm có khả năng cũng sẽ trở thành một cái thích mỹ nhân không thích giang sơn hôn quân. Quý miêu miêu chợt buông lỏng tay ra, căm giận phản hồi nàng ban đầu sở trạm vị trí. Nơi đó khoảng cách Tề Phong có 10 bước xa, đối với Quý Miêu Miêu tới nói, ly Tề Phong xa một chút, tuyệt đối là sáng suốt. Mấy năm gần đây, Tề Phong luôn có bản lĩnh đem nàng chọc giận. 4 năm trước, Quý Miêu Miêu thay thế đối nhã tịch đi thiết thành vì Tề Phong giải độc, một hồi cũng thật cũng giả, cố lộng huyền hư trẩn trị trong quá trình, Tề Phong khỏi hẳn, nhưng hắn cũng trở nên quái quái. Đánh khi đó bắt đầu, hắn liền thích ở mỗi lần gặp mặt khi rung ngã ngớn ngôn ngữ cùng Quý Miêu Miêu nói chuyện, thường thường lại ở tức giận đến nàng muốn tức giận khi, hắn liền đúng lúc trở về chính hình. Chính là bởi vì như vậy, Quý Miêu Miêu chỉ cần có thể không thấy hắn, vậy kiên quyết lảng tránh. Quý Miêu Miêu rời đi, làm Tề Phong trong lòng nếu có điều thất, có loại mạc danh mất mát. Tề Phong ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Quý Miêu Miêu, nói: "Ngươi lo lắng, thật sự là nhiều lo lắng." Ta sẽ đem hòa bình hiệp nghị ly tác trong lòng. Ta sẽ đem bà tánh chân chính yêu cầu để ở trong lòng, cho nên, liền tính các ngươi quan thành quân doanh không có người, ta cũng sẽ không làm có vi hiệp nghị sự tình. Bất quá! Bất quá cái gì? Quý miêu miêu hỏi. Như thế chuyển biến cực nhanh, thật sự là làm quý miêu miêu đầu đại. Có khi nàng đều không làm rõ được, rốt cuộc bộ dáng gì mới là tề phong chân thật bộ mặt. Tề phong đi chân chân xuống giường, từng bước một chiều quý miêu miêu đi đến, để sát vào nàng. Hắn hô hấp cơ hồ có thể phun đến quý miêu miêu trên mặt, bất quá, 10 năm ước mãn lúc sau, chúng ta đại tề bình cường quốc phú, đại khi đó, có lẽ, ta sẽ muốn cùng ngươi ở trên chiến trường ganh đua cao thấp. Quý miêu miêu về phía sau lui lại mấy bước, đột nhiên dưới chân một cái đạp không, thân mình không khỏi hướng tới đảo đi, liền ở nàng làm ra phản ứng là lúc, tề phong thiết cánh tay đã trước nàng một bước, ôm khẩn nàng vòng eo. Cẩn thận một chút, quý tướng quân. Tề Phong buông ra nàng, không thể tưởng tượng nhìn Quý Miêu Miêu nói, Quý tướng quân, ngươi thân mình thật đúng là đơn bạc, nếu không phải nhận thức ngươi nhiều năm, ta thật đúng là sẽ cho rằng ngươi là một cái cô nương. Quý Miêu Miêu sắc mặt thay đổi mấy biến, ngay sau đó lại khôi được bình thường, kia sắc mặt biến hóa cực nhanh, giống như là không có biến quá giống nhau. Chỉ là dụng tâm kín đáo Tề Phong lại vẫn là thu nàng biểu tình biến hóa thu vào trong mắt. Ha ha, có ý tứ. Phần 108 Tê Hoàng, ta trong quân còn có chuyện quan trọng xử lý, ta trước tử. Quý miêu miêu chắp tay cáo tử, không đợi Tề phong mở miệng liền chạy trốn dường như rời đi. Tề phong dùng sức hít một hơi, tầm cung chung còn di lưu quý miêu miêu trên người độc đáo hương vị. Hán tử gối đầu thấp hèn rút ra một cái màu xám khăn tay, khăn tay chợt vừa thấy không gì đặc sắc, giống như là giống nhau nam tử sử dụng giống nhau. Nhưng tinh tế vừa thấy là có thể phát hiện này màu xám khăn tay thượng rậm rạp theo đầy cùng sắc bình an hai chữ khăn tay một góc còn theo ba chữ quý miêu miêu tề phong nhìn trong tay khăn tay thấp thấp cười nói quý miêu miêu ngươi cho rằng ngươi ngụy trang rất khá chính là ngươi nhất định sẽ không biết sớm tại bốn năm trước ta liền biết ngươi là một cái cô nương đại chu kinh thành hình bộ đại lao tổ mẫu ngươi không sao chứ một bàn tay từ song sắt duỗi ra tới dùng hết toàn lực duỗi hướng cách vách Đột nhiên, cách vách cũng vươn một bàn tay, hai tay liền gắt gao nắm. Lao phu nhân dắt khẩn Diêu thần chi tay, liên thanh đáp, thần chi, tổ mẫu không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi đâu? Bọn họ không có đối với ngươi như thế nào đi. Thần chi thực hảo. Hảo. Thần chi, ngươi phải đối nhã tịch có tin tưởng, nàng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Lao phu nhân biết Diêu thần chi tâm nhớ đồ nhã tịch cùng bọn nhỏ. Còn có đô gia người an huy. Tổ mẫu, ngươi yên tâm. Ta cùng tổ mẫu giống nhau, đối nhã tịch tràn ngập tin tưởng. diêu thần chi nhớ tới đối nhã tịch, trong mắt liền nhiễm nồng đậm nhu tình, ta chỉ là rất muốn nàng. Không biết nàng hiện tại đang làm cái gì. Tìm được người không có. lão phu nhân cùng diêu thần chi theo phùng đại nhân vào kinh lúc sau, phùng đại nhân tiến cung diện thánh. Sau khi trở về, liền hạ lệnh đưa bọn họ tổ tôn bắt giam trong giữ. Mấy ngày nay, trung gia người cũng không có đến trong nhà Lao tới xem bọn họ, chỉ là nhìn này xem nhà tù quan sai đối bọn họ tổ tôn hai khách khách khí khí. Lao phu nhân biết, trung gia nhất định là âm thầm khơi thông quá. Thần chi, người ta liền an tâm ở chỗ này ngốc, nhã tịch nhất định sẽ tìm được vô ưu cùng thông gia người một nhà. Lao phu nhân hiền từ vỗ vỗ hắn mu bàn tay, người lặng lặng ngồi một hồi, bình tĩnh một chút tâm tình. Là, tổ mẫu. Lão phu nhân buông ra diêu thần chi tay, chính mình cũng dựa vào vách tường đả tọa, nhắm mắt suy tư. Nàng khuyên diêu thần chi không nên gấp gáp, nhưng nàng lại không cách nào thành công khuyên phục chính mình. Sự tình quan trọng đại, hiện tại liền trung gia cũng cố ý kéo ra khoảng cách, sợ là chuyện này so nàng tưởng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Triều đình trung sự tình, nàng không hỏi, nhưng cũng không đại biểu, nàng cái gì cũng không biết, từ phùng nhiên tự mình đi áp giải các nàng tổ tôn thượng kinh. Lại đến bây giờ trung gia xa cách, nàng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết việc này cỡ nào mẫn cảm. Trung gia xa cách cũng không có làm lão phu nhân tâm lãnh, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, này quyết định không phải trung gia quyết định, trung gia cũng quyết sẽ không trí riêu ra với không màng. Đôi khi, nhẫn nhất thời, thường thường sẽ ở khốn cảnh trung tìm được chỗ hồng, thay đổi khốn cảnh. Tô Thành, Hà Hương ngõ nhỏ, Cố Phủ. Mặc trình tề màu son hoa nắm một cái ba tuổi đại tiểu nam hài đi vào phòng khách, nàng thấy đỗ nhã tịch cùng cố hoài viễn đứng ở phòng khách chờ nàng, nàng không khỏi nhếch môi mỉm cười, thông thả ung dung đi qua đi, dối tay chỉ vào phòng khách trung ương chủ vị, hơi hơi mỉm cười đối cố hoài viễn, nói, cố hoài viễn, nơi này là nhà ngươi, ngươi như thế nào không ngồi đâu. Nghe tiếng, đỗ nhã tịch cùng cố hoài viễn đồng thời quay đầu, mắt lạnh nhìn chầm chầm màu son hoa. Chu hoài hạo nhìn cố hoài viễn trong lòng thật cao hứng, vội vàng dùng sức tránh ra màu son hoa tay, tiến lên lôi kéo cố hoài viễn tay, ngẩng đầu nhỏ, đen lúng liếng đôi mắt như bầu trời đêm ngôi sao chớp chớp nhìn hắn, mềm mềm mại mại kêu, đại ca, ôm một cái. Cố hoài viễn cúi đầu nhìn hắn, đáy mắt xuất hiện vài phần nghi muộn. Thấy cố hoài viễn không chịu ôm chính mình, chu hoài hạo lại nghĩ tới hắn ở miếu thành hoàng khi, từng động thủ muốn bóp chết màu son hoa. Nó nốt bả vai lập tức liền vắt xuống dưới, sợ hai trở lại màu son hoa bên người, gắt gao lôi kéo tay nàng không bỏ. Màu son hoa không lưng bế lên hắn, đi đến một bên ngồi xuống. Các ngươi thích đứng nói chuyện. Đỗ nhã tịch ánh mắt từ Chu Hoài Hạo trên mặt rút về, nàng đi đến màu son hoa đối diện ngồi xuống. Màu son hoa, ngươi cũng là làm nương người, ngươi hải tử cũng còn như vậy tiểu, ngươi hẳn là biết hải tử sẽ không có cảm giác an toàn, hài tử sẽ tưởng mẫu thân. Ta đều đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi cũng nên làm ta xem hải tử liếc mắt một cái đi. Màu son hoa đạm đạm cười, ô nu hông chu hoài hạo vài câu, sau đó ngước mắt nhìn về phía đỗ nhã tịch, nói, ta tìm các ngươi tới, chính là muốn các ngươi lập tức liền khởi hành đi trước kinh thành. Ta muốn gặp thấy ta hải tử. đỗ nhã tịch lại lần nữa cường điệu. Ngươi làm nhã tịch trông thấy hải tử. Cố hoài viễn đi đến đỗ nhã tịch bên người ngồi xuống. Nghe vậy. Màu son hoa không cấm che miệng mà cười, nhìn về phía đôi nhã tịch cùng cố hoài viễn trước mắt tràn ngập thú vị cùng chào phúng, nàng quái thanh nói, ai ra các ngươi như vậy cùng chung kẻ địch, không hiểu rõ người còn sẽ cho rằng các ngươi là thực ơn ái một đôi miệng nhỏ đâu. Như thế nào? Cố hoài viễn, ngươi nhanh như vậy phải đến Mỹ nhân tâm sao? Xem ra, ta là thật sự xem thường ngươi. Ngươi đừng ở chỗ này âm dương quái khí, ngươi liền nói đi. Ngươi rốt cuộc có để nhã tịch thấy hải tử. Cố hoài viễn làm sao nghe không ra màu son hoa lời nói chào phung ý tứ, hắn lạnh lùng sụ mặt, nhìn màu son hoa, nói, Ngươi tốt nhất không nên ép ta, ta tuy rằng rời đi 4 năm, nhưng là, ta năng lực ngươi là biết đến. Lời nói nồng đậm uy hiếp, màu son hoa đương đến rành mạch, ngay cả Chu hoài hạo cũng nghe ra tới, hắn ôm sát màu son hoa cổ, đại đại đôi mắt tuy có nhút nhát, nhưng vẫn là mở đại đại trừng mắt Cố hoài viễn. Ngươi không cần khi dễ ta đường, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ta đại ca, ta liền sẽ không hận ngươi. Ngươi còn như vậy, ta liền, ta liền, ta liền không cần ngươi cái này đại ca. Tiểu hài tử nói, làm người cảm thấy ấm áp. Đỗ nhã tịch không cấm lại nghĩ tới vô ưu cùng vô lự, tâm như châm thứ đau đớn. Mầu son hoa thật sâu nhìn đỗ nhã tịch, thấy nàng ánh mắt ngừng ở chu hoài hạo trên người, lại dần dần mê ly như là xuyên thấu qua Chu Hoài hạo đang xem những người khác. Nàng cũng là làm nương, tự nhiên biết đỗ nhã tịch là tưởng hài tử. Suy nghĩ một hồi, nàng liền gật gật đầu, nói, Hảo đi, ta làm người mang ngươi đi gặp bọn họ, nhưng là, nếu ngươi muốn ra vẻ nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đánh mất cái này ý niệm, nếu làm ta phát hiện nói, ngươi đời này đều đừng nghĩ lại nhìn đến ngươi hài tử. Vẫn luôn ở ra vẻ người là ngươi, nhiều năm như vậy vẫn luôn không ngừng làm hại với ta người cũng là ngươi chỉ cần ngươi tuân thủ hứa hẹn ta giúp ngươi làm việc ngươi thả người nhà của ta ta cái gì đều có thể giúp ngươi đỗ nhã tịch đứng dậy trợn to mắt nhìn mầu son hoa làm người dẫn đường đi mầu son hoa có chút đắc ý bởi vì nàng rốt cuộc bắt được đỗ nhã tịch tử huyệt đỗ nhã tịch liền tính lại thông minh liền tính lại như thế nào có dũng có mưu nàng người nhà chính là nàng tử huyệt Chỉ cần chính mình trong tay có nàng người nhà làm lợi thế, đô nhã tịch dũng cùng như đều đem vì nàng sử dụng. Tiểu phân, ngươi mang đô nhã tịch đi gặp nàng hài tử, nhớ kỹ, nhất định phải che lại nàng đôi mắt. Mầu son hoa kêu tiểu phân tiến vào. Tiểu phân gật đầu, là, phu nhân. Đô nhã tịch theo tiểu phân liền ra phòng khách, cố hoài viễn vội vàng theo đi lên. Đứng lại. mầu son hoa gọi lại cố hoài viễn, ngươi không thể đi. Nếu ngươi muốn đi theo đi, kia nàng liền không thể đi. Hai người chỉ có thể đi một cái. Người. Cố hoài viễn dừng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua màu son hoa, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Người đi đâu? Nơi này là nhà ta, ta còn không có tự do sao. Cố hoài viễn ác thanh ác khí đáp, xảy bước rời đi phòng khách, không nghĩ ngốc tại có màu son hoa địa phương. Nữ nhân này, nếu không phải bởi vì nàng cho chính mình sinh một cái đệ đệ, Hắn đã sớm không tha cho nàng Nàng Bên kia, tiểu phân lãnh Đỗ nhã tịch lên xe ngựa Lại dùng miếng vải đen mông nàng đôi mắt Xe ngựa lộc cộc không biết xử hướng nơi nào Ước chừng qua nửa canh giờ Xe ngựa liền ngừng lại Đỗ nhã tịch lại bị tiểu phân nắm xuống xe ngựa Một đường đi rồi đại khái 15 phút Bên hai rốt cuộc truyền đến tiểu phân thanh âm Tới rồi Ngươi không cần khắp nơi loạn xem Chúng ta nhìn tiểu Hải tử liền rời đi Hảo Tiểu phân tiến lên khởi xuống nàng ngông mắt bố, chỉ vào kia nhắm chặt cửa gỗ, nói, bọn họ chính là trong phòng. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch nhanh chóng quét nhìn cái này nhà gỗ nhỏ liếc mắt một cái, sau đó đẩy ra cửa phòng, đập vào mắt chính là thai thị một tay ôm chặt vô yêu, một tay ôm chặt vô lự, mãn nhãn cảnh giác cửa trước bên này xem ra. Nương, Thụy Triệu, Nhã Lan, vô yêu, vô lự. Thai thị cứng họng nhìn Đỗ nhã tịch. Nàng trong lòng ngực hai cái tiểu gia hỏa liền trượt đi xuống, chạy chậm nhằm phía Đỗ nhã tịch, hai người tiểu gia hỏa gắt gao ôm Đỗ nhã tịch chân, nói, Nương vô yêu, vô lự, rất nhớ ngươi A Nương, ngươi có phải hay không đến mang chúng ta rời đi nơi này? Chúng ta có phải hay không lập tức liền có thể về nhà? Đỗ nhã tịch ngồi xổm xuống thân mình, gắt gao đưa bọn họ ôm vào trong ngực. Nương cũng rất nhớ ngươi nhóm. Các ngươi yên tâm. Không cần bao lâu nương liền có thể tới đón các ngươi về nhà. Hiện tại trong nhà việc nhiều, có điểm loạn, các ngươi liền trước bồi bà ngoại, tăng cứu cùng gì tư ở nơi này một đoạn thời gian, hảo sao. Đỗ nhã tịch huyền chuyển khuyên hai cái tiểu gia hỏa. Thái thị nghe nàng lời nói, mày không khỏi nhíu chặt, trong lòng kinh ngạc. Còn ở nơi này trụ một đoạn thời gian. Kia cũng chính là nhã tịch hiện tại cũng phi tự do chi thân. Trong nhà việc nhiều, còn loạn. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Nàng chỉ là uống lên một chén nấm tuyết canh, kết quả như thế nào một giấc ngủ dậy liền ở trên xe ngựa. Đỗ Viễn nghiên nói là muốn đi một chuyến bách thảo cốc, khả nhân còn chưa tới bách thảo cốc, lại bị người bắt tới rồi nơi này. Đỗ Viễn nghiên cùng không lão đầu còn không biết bị đưa tới chạy đi đâu. Nàng đều sắp lo lắng. Cửa, tiểu phân mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, ánh mắt khoa ở đỗ nhã tịch trên người, giám thị hương vị mười phần. Đỗ nhã tịch không vội không bực ôm vô ưu cùng vô lự ngồi xuống, dối tay rắc quá thai thị tay, nói, Nương, cha ta cùng ta sư bá đều thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian này, ngươi còn muốn ở chỗ này hỗ trợ chiếu cố vô ưu cùng vô lự, chờ sự tình trong nhà xử lý tốt, ta cùng cha liền tới tiếp các ngươi về nhà. Thai thị vội vàng phản cầm tay nàng, nhã tịch, trong nhà đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đỗ nhã tịch không có trả lời nàng lại là tách ra đề tài, nhìn về phía Đỗ Thủy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan, nói: "Thủy Triệu, Nhã Lan, các ngươi muốn giúp đỡ nương một chút, cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều." Nhị tỷ thực mau liền tới tiếp các ngươi về nhà. "Nhị tỷ, chúng ta đã biết." Đỗ Thủy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan đồng thời gật đầu, cùng kêu lên đáp. Bọn họ đối Đỗ Nhã Tịch tương đương tín nhiệm, chỉ cần nàng nói sẽ đến tiếp bọn họ, vậy nhất định sẽ đến tiếp bọn họ. Nhưng mà Thai thị như suy tư gì nhìn thoáng qua tiểu phần, lại thấy Đỗ nhã tịch tách ra để tài không trả lời nàng vấn đề, nàng lập tức liền minh bạch, có một số việc hiện tại hỏi không được, nhã tịch cũng không nói được. Nắm lấy Đỗ nhã tịch tay, không khỏi nắm thật chặt, thai thị yêu thương nhìn Đỗ nhã tịch, nói, nhã tịch, vất vả ngươi. Một câu vất vả ngươi, Đỗ nhã tịch liền đỏ hốc mắt, mỉm cười gật đầu. Thai thị cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận. Đỗ nhã tịch tâm liền an không ít nơi này, tiểu phân liền ra tiếng thúc giục, thời điểm không còn sớm, chúng ta về đi. Hảo, tiểu phân cô nương lại chờ một lát từng cái. Đỗ Nhã Tịch gật đầu, sau đó thật sâu nhìn Thai Thị, nói, nương, ngươi an tâm ở chỗ này ở, nữ nhi thực mau liền sẽ tới đón các ngươi. Thai Thị gật đầu, Hảo, nương liền mang theo bọn nhỏ ở chỗ này chờ ngươi tới. Ân, Đỗ Nhã Tịch dục muốn buông vô ưu cùng vô lự. Vô ưu tựa hồ trước đó biết nàng muốn bung ra nàng giống nhau, vội vàng ôm chặt nàng, giọng mũi dày đặc mang theo khóc nước nở, nói, nương, vô ưu không cần ngươi đi. Vô ưu, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe bà ngoại nói, cha mẹ có việc muốn ra một chuyến xa nhà, trong khoảng thời gian này, không thể tại bên người chiếu cố các ngươi. Đỗ nhã tịch nhịn xuống liền phải chàn mi mà ra nước mắt, dối tay ôn nhu xoa vô ưu đầu nhỏ. Không cần, không cần. Vô ưu phải về nhà. Vô ưu không cần ở chỗ này. Vô ưu muốn cùng cha mẹ ở bên nhau. Vô ưu nói liền oan một tiếng khóc lên. Đồ nhã tịch liền rốt cuộc nhịn không được rớt xuống nước mắt. Thai thị nhìn, vội vàng lao đi khoe mắt nước mắt. Rõi tay mạnh mẽ đem vô ưu ôm đến chính mình hoài khí. Ôn nhu hướng nói, vô ưu, nhanh lên khóc. Cha mẹ có việc muốn vội. Vô ưu muốn nghe lời nói, không phải sao? Ô ô ô. Bà ngoại, ta không cần ở chỗ này. Ta phải về nhà vô yêu giấy rũa muốn từ thai thị trong lòng ngược xuống dưới, muốn đi theo Đỗ nhã tịch cùng nhau rời đi. Đỗ nhã tịch thiên quá thân mình, lao đi nước mắt. Lúc này, có người nhẹ kéo kéo nàng làn váy, nàng kinh ngạc túi đầu nhìn lại, liền thấy vô lự ngửa đầu, đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Nương, ngươi cùng cha có việc liền trước vội đi. Ta sẽ ngoan ngoãn cùng bà ngoại, tam cứu. Dì Tư cùng nhau ở chỗ này chờ mẫu thân cùng cha tới đón chúng ta về nhà. Nương, ngươi đi đi. Chờ một chút ta tới hống yêu. vô ưu, vô ưu nhất nghe ta nói. Nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không lại cùng vô ưu giận dỗi, ta sẽ bảo vệ tốt muội muội. Nho nhỏ nhân nhi nói vượt qua tuổi nói, đồ nhã tịch chợt ngồi sụm xuống thân mình, ôm chặt lấy vô lự, vô lự, ngươi thật ngoan. Như vậy nương liền đem muội muội giao cho ngươi. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ nương. "Hảo." Tiểu gia hỏa thật mạnh gật đầu, ngọt nào đáp, lắng nghe một chút, không khó nghe ra hắn nói mang theo giọng mũi, như là ở cố nén khóc ý. Đỗ Nhã tịch bùng lòng ra hắn, đứng lên liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, nàng thật sự là sợ chính mình lại ngốc một hồi liền rốt cuộc rời không ra bước chân. Nương vô ưu khóc đến tê tâm liệt phế, từ thai thị trên người tránh ra, chạy đến cửa gỗ trước, dùng sức vỗ cửa gỗ. Một bên chụp một bên đều, nương, nương, nương vô ưu muốn cha, vô ưu muốn mẫu thân, vô ưu phải rời khỏi nơi này. Vô lử cũng rốt cuộc nhịn không được khóc, nho nhỏ nhân nhi đoạt ở thai thị phía trước ôm lấy vô ưu vô ưu người đừng sợ. Cà ca ở chỗ này, ca ca sẽ bồi người cùng nhau chờ mẫu thân cùng cha tới. Ngoan, không khóc, được không? Thai thị đi qua đi, ôm lấy hai đứa nhỏ, nước mắt bá bá bá đi xuống rớt. Đỗ Thụy Triệu cùng đỗ nhã Lan cũng đi qua, gắt gao rửa gần thái thị, năm người gắt gao rửa vào cùng nhau. Đỗ nhã tịch nghe vô ưu tiếng khóc, tâm giống như là bị đau cùn một chút một chút cắt, đau đớn vô cùng. Nàng hủy diệt nước mắt, thật sâu hít một hơi, đột nhiên nhìn đến từ cửa đi vào tới người, không khỏi chấn động. Phong Trần Phong Trần từ trong rừng cây nhạt xài trở về, hắn nhìn đến đỗ nhã tịch khi, cũng là không khỏi sửng sốt. Phong Trần nhìn về phía tiểu phân. Hỏi, ngươi như thế nào đem nàng mang lại đây? đỗ nhã tịch nghe hắn nói, mày gắt gao nhăn lại, phong trần, các ngươi. tiểu phân ở một bên thúc giục đi thôi. Phu nhân còn đang chờ ngươi đâu? Đến nỗi phong trần, hắn sớm đã không phải năm đó phong trần, hắn hiện tại là chúng ta bên này người, ngươi không cần đem cái gì kỳ vọng ký thác ở hắn trên người. Phong trần, nàng nói chính là thật sự. Phong trần lạnh nhạt nhìn đỗ nhã tịch, sốc môi. Nàng nói không có sai. Ta đã sớm không phải năm đó Phong Trần. Phong Trần, mấy năm gần đây, ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không thể phụ cáo. Tiểu phân thấy Đỗ Nhã Tịch một bộ muốn hỏi cái đến tụt cùng bộ dáng, lại lần nữa thúc giục, lại không đi. Lầm phu nhân đại sự, ngươi sẽ không sợ phu nhân tức giận. Nàng nói xong liền nếu có điều chỉ nhìn nhắm chặt cửa gỗ liếc mắt một cái. Đỗ Nhã Tịch thật sâu nhìn thoáng qua Phong Trần. Ngay sau đó liền thu hồi sở hữu cảm xúc, mặt vô biểu tình đối tiểu phân, nói, đem bố bịn kín đi, chúng ta đi. Tiểu phân câu môi, nhẹ nhàng cười, động thủ đem đôi nhã tịch đôi mắt che lại, lôi kéo nàng rời đi nhà gỗ nhỏ. Cố phủ, Mầu son hoa ngồi ở đình hóng gió, nhìn chu hoài Hạ vui vẻ ở trong hoa viên thả diều, khoe miệng nàng treo ôn nhu tươi cười, trong tay bưng phân hoa viền vàng trung trà. Phu nhân, chúng ta đã trở lại. Tiểu phân lãnh đô nhã tịch đi đến. Mầu son hoa liền bồng trung trà, ngước mắt nhìn đôi mắt còn phiếm hồng đô nhã tịch, nói, người, người đã gặp qua. Hiện tại nên cùng cố hoài viễn cùng nhau khởi hành đi lên kinh thành đi. Có thể. Đô nhã tịch lạnh lùng nói. Mầu son hoa không đem nàng lạnh nhạt để ở trong lòng, nàng chiều tiểu phân kỳ cái ánh mắt, tiểu phân liền lập tức chuyển thân rời đi, chỉ chốc lát sau, tiểu phân liền phủng một cái hộp nhỏ lại đây. Phu nhân. Đồ vật mang tới. Phóng đi. Tiểu phân đem cháp đặt ở trên bàn đá, ngay sau đó liền đứng ở Mầu Son Hoa phía sau. Cố Hoài Viễn vội vã từ hoa viên đường mòn đã đi tới, nhìn đến Đỗ Nhã Tịch bình yên vô sự đứng ở đỉnh hong gió khi, hắn hết cách thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông xuống căng chặt tiếng lòng. Mầu Son Hoa dương mắt nhìn đến Cố Hoài Viễn, nhịn không được lại lạnh lùng ngựa khí pha quái nói, "Đây là muốn tỏ vẻ các ngươi hai người tâm hữu linh tê sao?" Một cái chân trước trở về, một cái khác sau lưng liền theo lại đây. Bất quá, nếu các ngươi đều tới, kia cũng đỡ phải ta từng bước từng bước tìm. Ngồi xuống liêu đi. Đỗ nhã tịch chọn ly màu son hoa xa một chút vị trí ngồi xuống. Cố hoài viễn nhẹ lược góc áo, dựa vào Đỗ nhã tịch ngồi xuống. Màu son hoa nhìn ngồi ở chính mình đối diện hai người, tự rêu cười cười, nói, ta lại không phải cái gì hồng thủy giã thú, các ngươi muốn hay không làm được như vậy rõ ràng. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng ta cho ngươi cái gì sắc mặt tốt không thành? Đỗ nhã tịch nhìn màu son hoa, chúng ta chi gian, không cần như vậy dối trá. Ngươi chán ghét ta, ta cũng không thích ngươi, đây là sự thật. Ha ha. Màu son hoa cười cười, lưng thẳng thắn ngồi ngay ngắn, nàng chỉ vào trên bàn hộp nhỏ, nói, cũng đúng. Chúng ta đều đã biết chính mình có bao nhiêu chán ghét đối phương, thật sự là không cần lại dối trá. Như vậy hiện tại chúng ta liền nói nói chính sự đi. Nơi này đồ vật, ngươi chỉ cần phóng tới chiêu minh đế tẩm cung là được, mặt khác, ngươi còn phải cho chiêu minh đế ăn vào này viên thuốc viên. Chờ ngươi đem nhiều thế này đều làm thỏa đáng, ta xác nhận không có vấn đề lúc sau, ta liền sẽ thả ngươi người nhà trở về. Đồng dạng, nếu ngươi bằng mặt không bằng lòng, kia đã có thể. Ha ha! Đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. đỗ nhã tịch tiếp nhận tiểu binh sứ. Rồi tay liền phải đi ôm trên bàn hộp nhỏ, lúc này, cố hoài viễn trước nàng một bước, tay mắt lanh lẹ đem chắp chuyển qua hắn trước mặt, cái này ta tới bắt. Nhẹ nhàng gật đầu, Đỗ nhã tịch không nói gì. Màu son hoa đứng lên, nhìn trong hoa viên vui vẻ chạy vội chu hoài hạo, khỏe miệng tươi cười nồng đậm, nàng đưa lưng về phía Đỗ nhã tịch cùng cố hoài viễn, chiều bọn họ vây vây tay, nói, các ngươi lập tức xuất phát. Tiểu phân, chuẩn bị xe ngựa đưa bọn họ đi lên kinh thành. Là, phu nhân. Tiểu phân rời đi đỉnh hóng gió. Đỗ Nhã Tịch đứng dậy liền rời đi, Cố Hoài Viễn cầm cháp vội vàng đuổi kịp. Nhã Tịch, ngươi nhìn đến bọn nhỏ sao? Bọn họ đều không có việc gì đi. Không có việc gì? Thật hảo. Đỗ Nhã Tịch lạnh như băng sững đáp. Như thế nào sẽ không có việc gì? Nàng đến bây giờ bên thai đều hãy còn vang lên vô ưu tiếng khóc, vô lự kia phó muốn khóc lại cố nén bộ dáng. Chính là Nàng có biện pháp nào? Nàng cần thiết chịu đựng, nàng muốn bình tĩnh. Cố Hoài Viễn nhíu mày, quay đầu đi ánh mắt chói chặt ở nàng trên mặt. Đôi mắt vẫn là sưng đỏ, rõ ràng chính là đã khóc. Nếu thật sự hảo, thật sự không có việc gì, nàng vì sao phải khóc? Ngươi muốn đi theo ta đi lên kinh thành, ta cũng không ngăn cả ngươi, chính là ngươi thật sự muốn nghe Mẫu Son Hoa nói. Đột nhiên, Đỗ Nhã Tịch dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Viễn, nói Nàng chính là một cái kẻ điên, nàng lười nói, ngươi cũng nghe. Năm đó, ta sở dĩ dùng như vậy phương thức làm ngươi rời đi, cũng không phải chỉ vì ta tư tâm, ta còn hy vọng ngươi có thể từ đây đã quên ta. Không sai, ta là không yêu ngươi, trước kia không yêu, hiện tại không yêu, về sau cũng sẽ không ái. Chính là, không yêu cũng không đại biểu ta không biết cảm ơn, ngươi nhiều lần cứu ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Ngươi nhất định không biết Ta có bao nhiêu tưởng cùng ngươi trở thành chi kỷ, cũng chỉ là chi kỷ. Chính là, ta tưởng, chúng ta ý tưởng thượng trinh lệnh, chú định chúng ta đời này đều làm không thành bằng hữu, càng làm không thành chi kỷ. Nói xong, Đỗ nhã tịch liền đạp đi nhanh chiều cổng lớn đi đến. Cố hoài viễn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thẳng đến Đỗ nhã tịch thân ảnh biến mất ở cổng vòm hạ khi, hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đuổi theo. Trong lòng lại khổ lại sát bên hai vẫn luôn ở tiếng vọng đối nhã tịch nói ta không yêu ngươi trước kia không yêu hiện tại không yêu về sau cũng sẽ không ái về sau cũng sẽ không ái sao nàng như thế nào liền nói đến như vậy kiên định chẳng lẽ hắn liền thật sự như vậy không hảo sao đối nhã tịch mới vừa lên xe ngựa cố hoài viễn liền sốc lên màn xe chui tiến vào ngươi có thể không yêu ta nhưng là ngươi không thể ngăn cản ta yêu ngươi ta không yên tâm ngươi một người cho nên Ngươi cũng đừng nghĩ lại kích ta rời đi. Tùy tiện ngươi. Chân lớn lên ở trên người của ngươi, ngươi yêu nào liền tượng nào, ta cản không được ngươi. Tới rồi kinh thành, nếu là làm người biết thân phận của ngươi, ta cũng không giúp được ngươi. Đỗ nhã tịch dựa vào xe vách tường ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi tay giao ngực. Cố hoài Viễn hai mắt sáng ngời, cũng giống đỗ nhã tịch như vậy ngồi nghỉ ngơi, ta sẽ không có việc gì. Nàng còn quan tâm chính mình. Xe ngựa từ từ rời đi tô thành, đồ nhã tịch âm thầm tính toán thời gian, tâm như thế nào cũng bình tĩnh không được. Phong Trần có thể hay không phát hiện chính mình động tác. Nếu hắn phát hiện, hắn có thể hay không ngăn cản, có thể hay không nói cho màu son hoa. Đêm lặng lẽ buông xuống, Phong Trần đem ách bà làm tốt đồ ăn đoan vào nhà gỗ nhỏ trong phòng. Thai thị thấy là hắn tiến vào, ngay sau đó liền hướng túi đầu cùng vô ưu thấp giọng nói chuyện, không muốn liếc hắn một cái. Năm đó. Phong Trần từng ở Hoàn Sơn thôn trụ quá, thai thị cùng Đỗ Thủy Triệu, Đỗ Nhã Lan đều là nhận thức hắn. Nghĩ đến xa cách sau, tái kiến Phong Trần khi, mọi người kinh hỉ, ngay sau đó kinh hỉ lại biến thành kinh ngạc đến ngây người. Thai thị thật sự là vô pháp cấp Phong Trần một cái sắc mặt tốt, Đỗ Thủy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan cũng là căm giận chứng mắt hắn, không phản ứng hắn. Trong phòng, quanh quần một cổ sâu kín nhàn nhạt mùi hương, Phong Trần nhữ mày làm cái hít sâu, đôi mắt xoay chuyển. Đây là cái gì mùi hương? Có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Các ngươi sấn nhiệt tan đi, chờ các ngươi cơm nước xong, ta lại tiến vào thu đồ vật. Phong Trần biết chính mình không được hoàn nền, cho nên, cũng cố ý tránh đi. Đột nhiên, đỗ nhã lan chạy tới, giang hai tay cánh tay ngăn cản hắn đường đi, vì cái gì? Phong Trần nhíu mày, không nói. Vì cái gì? Đỗ nhã lan trợn to mắt nhìn Phong Trần, Phong Trần đại ca. Ngươi từng đã dạy ta Tam Tự Kinh, ngươi cho ta giảng quá Nhân Chi Sơ, tính bản thiện ý tứ, chính là ngươi. Đây là vì cái gì? Đỗ Nhã Lan hung hăng mà đem hắn đẩy, đại đại trong ánh mắt nước mắt điểm điểm. Phong Trần duỗi tay kéo ra nàng, không rên một tiếng ra phòng. Đỗ Nhã Lan cảm xúc có chút hỏng mất chụp phổi cửa gỗ. Ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc là vì cái gì à? Ngươi đã nói nói, ngươi đều đã quên sao? Ngươi nói những cái đó tất cả đều là gạt người sao. Tứ muội, ngươi đừng như vậy. Đỗ Thụy triệu tiến lên, gắt gao cố trụ đỗ nhã lan tay, đem nàng kéo đến trước bàn ngồi xuống, hắn thay đổi, ngươi lại nói này đó lại có ích lợi gì. Đỗ nhã lan hít hít cái mũi, đầu đại nước mắt liền bá bá bá nhỏ giọt ở trên bàn. Phong trần có chút chật vật chạy ra nhà gỗ nhỏ, vẫn luôn đi đến trên núi huyền nhai bên cạnh đại thạch đầu thượng mới ngừng lại được. Ban đêm, gió núi rất lớn, Gió núi đem hắn góc áo thổi đến phần phật cùng vang, mặc phát phi dương. Phong Trần đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc đích, ánh mắt nhìn trước hướng, lại không có tiêu cự. Suy nghĩ lâu như vậy, biết chính mình sai ở nơi nào sao? Như quỷ mị thanh âm đột nhiên truyền đến, Phong Trần cũng không quay đầu lại đáp, sai. Ta thật đúng là không biết chính mình sai ở nơi nào. Dạ hồn đi qua, vô vô Phong Trần bả vai, Phong Trần, những năm gần đây, vất vả ngươi. Ngươi yên lặng thừa nhận rồi nhiều như vậy thống khổ, ngươi như thế nào liền không nói rõ? Ngươi không nói, bọn họ chỉ biết vẫn luôn đều hiểu là ngươi. Nghe vậy, Phong Trần đống nhiên cứng đờ thân mình, buông xuống tại bên người đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, ám ách trong thanh âm vô pháp che giấu hắn nội tâm kích động, ta không rõ, ngươi đang nói chút cái gì? Không rõ? Ha ha! Phong Trần, ta phụng thiếu phu nhân mệnh lệnh, tiến đến Tây Bộ Tộc điều tra. Ngươi đoán ta tra được cái gì? Dạ hồn ánh mắt gắt gao đặt ở phong trần trên người, chỉ cảm thấy trong bóng đêm, cái này cô độc đứng ở huyền nhai bên cạnh nam tử, thế nhưng cho hắn một loại cô đơn cô tịch cảm giác. Mà phong trần, trước kia hắn lại là như vậy dương quang. Phong trần bỗng dưng xoay người, trừng lớn đôi mắt nhìn dạ hồn, hồi lâu, hắn mới lạnh lùng ra tiếng. Ngươi đến tuột cùng là tới nơi này làm gì đó? Dạ hồn không tiếng động cong lên khoẻ môi, tiến lên vài bước, Cùng hắn sóng vai mà chạm, ta là tới đón tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư về nhà. Không được. Phong Trần vẻ mặt kiên định lắc đầu. Dạ hôn liên hỏi, vì cái gì? Ngươi cùng màu son hoa đến tụt cùng muốn làm cái gì? Nếu làm Tây bộ tộc người biết ta là vẫn luôn ngụy trang quy thuận, chỉ sợ, bọn họ sẽ làm ra phá dịu trầm thuyền sự tình ra tới. Phong Trần kích động bắt được dạ hôn tay, chúng ta chỉ có thể án binh bất động. Án binh bất động sao lại có thể? chúng ta hiện tại là nên chủ động xuất kích, ngươi chẳng lẽ còn tưởng tiếp tục bị người hiểu lầm đi xuống? gia hồn dương mắt chiều nơi xa đỉnh núi nhìn lại, ngón tay một chút một chút gõ thân thể, như là ở yên lặng đêm đêm. phong trần trong lòng cả kinh, đột nhiên xoay người liền hướng nhà gỗ nhỏ chạy tới. gia hồn liền ở sau người, lạnh lạnh nói, không còn kịp rồi, lệ thẩm đã đem tiểu thiếu gia bọn họ di chuyển tới an toàn địa phương đi. hiện tại, ngươi phải làm không phải đi ngăn cản. Mà là bồi ta cùng đi tìm màu son hoa, ngẩng đầu đỡ ngực nói cho nàng, ngươi cùng nàng không phải một đường. Phong Trần quay đầu nhìn về phía dạ hồn, những mày, ngươi rốt cuộc có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ làm Tây Bộ Tộc Trường biết đến. Hắn cũng không phải là một cái dễ đối phó người, chẳng lẽ ngươi không sợ bởi vì ngươi nhất thời xúc động mà liên lụy vô ưu cùng vô lự. Ha ha! Dạ hồn hai tay một quán, cười nói, xem ra... Ngươi quả nhiên cùng màu son hoa không phải một đường người. Ngươi loảng soàng ta. Gia hôn thực thành thật nói, nói như thế nào là loảng soàng đâu. Ta chỉ là xác định một chút mà thôi. Nói xong, hắn liền đi đến phong trần bên người, quay đầu nhìn hắn, đi thôi. Chúng ta đi cố ra. Phong trần, lệ thẩm, thật sự đem người đều mang đi. Ta cũng không lừa bằng hữu. Gia hôn nói xong, khinh thân một túng, trong chớp mắt liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Phong Trần đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bóng đêm hạ, gió thổi đến nhánh cây lay động, lá cây sàn sạt rung động. rốt cuộc nhìn không tới dạ hồn thân ảnh. Phong Trần rậm rậm chân, biết ngươi xuất quỷ nhập thần, biết ngươi võ công cao cường, chính là, ngươi không biết ta không có võ công sao. Ngươi này cũng coi như là bằng hữu. Ta như thế nào liền không xem như bằng hữu. Dạ hồn đột nhiên xuất hiện ở phong Trần bên người, phong Trần khiếp sợ, chỉ vào hắn, nói, ngươi là quỷ A. Đột nhiên xuất hiện cũng không sợ hù chết người. Gia hồn lắc đầu, ta không phải quỷ, ta là hồn. Đêm quỷ chính che trở thiếu phu nhân vào kinh đâu. Nói xong, gia hồn động thủ khiêng phong trần, hưu một tiếng hai người liền giống như chim chóc giống nhau ở trong bóng đêm nhảy lên đi tới, thẳng tóc chiều tô thành cố ra mà đi. Cố ra. Màu son hoa mới vừa hống chu hoài hạo ngủ, đột nhiên phịch một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra. Màu son hoa quay đầu giận trứng mắt đứng ở cửa phong trần, ngươi làm cái gì? Không hảo hảo ở trên núi thủ người, ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Phong trần nhếch miệng cười, nâng bước liền đi vào, lộ ra hắn phía sau dạ hồn, ta là tới nói cho ngươi một việc. Màu son hoa nhìn đến dạ hồn xuất hiện thực kinh ngạc, chỉ vào hắn, hỏi, ngươi đem người nào đưa tới ta nơi này tới? Dạ hồn đi ra ngoài. Quanh thân lãnh liệt hơi thở làm màu son hoa không khỏi kinh hãi gắt ngẽ. Màu son hoa hoa dung thất sắc hô to. Người tới a, mau tới người a. Đứng hô, ngươi là muốn kêu cái kia nha hoàn, vẫn là muốn kêu tây bộ tộc trưởng phái tới âm thầm bảo hộ ngươi, cũng thuận tiện giám thị ngươi những người đó. Dạ hồn đi đến trước bàn, không thỉnh tự ngồi. Ngươi, ngươi, ngươi đến tuổi cùng là người nào? Ngươi như thế nào? Ta kêu dạ hồn ta là diêu gia người, dạ hồn, màu son hoa chấn động. diêu gia cư nhiên còn cất giấu người như vậy, khó trách kia tây bộ tộc trường nói diêu gia không đơn giản. phong trần cười cười, đi đến dạ hồn bên người ngồi xuống, màu son hoa, ta là tới nói cho ngươi, ta và ngươi không phải cùng người qua đường. phong trần đem ta và ngươi cắn tự đặc biệt trọng, nhìn màu son hoa thay đổi mấy biến sắc mặt, lại nói, ngươi, màu son hoa là thông đồng với địch bán nước. Mà ta, chỉ là ở trong tối độ trần thương. Ta quy thuận, chỉ là vì tìm được càng thêm Tây Bộ Tộc bí mật, còn có thuận lợi đi ra kia phiến địa phương quỷ quái. Ngươi! Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chính mình trong cơ thể cổ độc phát tác sao? Ha ha ha! Phong Trần Ngửa đầu cười to, sau đó như là đang xem đồ ngốc giống nhau nhìn màu son hoa, nói, ngươi cho rằng ta ở Tây Bộ Tộc liền chuyện gì cũng không làm. Ta là bạch bạch ở nơi đó lãng phí thời gian sao? Ta trong cơ thể cổ độc tự ra tây bộ tộc liền giải. Nhưng thật ra ngươi, ngươi liền chuẩn bị cùng con của ngươi cùng nhau nhân thông đồng với địch bán nước mà bị chém đầu đi. Nghe vậy, màu son hoa đột nhiên quay đầu nhìn trên giường Chu Hoài Hạo, không biết là quá mức khiếp sợ Phong Trần nói, vẫn là bởi vậy mà nghĩ đến kia đáng sợ hậu quả, một khuôn mặt trở nên tuyết trắng, ngẩn ngơ mà nhìn Phong Trần. Ngươi, ngươi. Ngươi cho rằng triều đình sẽ tin tưởng ngươi nói? Hiện tại giang gia đều tự thân khó bảo toàn, hơn nữa đô nhã tịch đã lên kinh thành. Mầu Son Hoa run run môi. "Mầu Son Hoa, ngươi thật sự nốc, ngươi cho rằng ta sư muội liền thật sự dễ dàng như vậy đã bị ngươi bắt chẹt. Ngươi thật đúng là bệnh cũng không nhẹ a, ngươi quá tự tin." Phong Trần chỉ vào nàng, khinh thường mà cười. Nghe vậy, Mầu Son Hoa cúi đầu, trong mắt xoay chuyển. Nàng ở xác nhận Phong Trần nói rốt cuộc có phải hay không thật sự? Nếu chính mình chạm sai trận doanh, kia đã có thể thật sự cái gì đều không có. Nàng là đã chết vài lần người, nàng chính mình nhưng thật ra không có quan hệ, nhưng nàng hiện tại có Chu Hoài Hạo, nàng không thể mặc kệ chính mình hài tử. Phong Trần biết nàng suy nghĩ cái gì, nhắc tới ấm trà cho chính mình cùng Dạ Hồn các đổ một ly, thông thả ung dung uống trà. Sau một lúc lâu, hắn mới buông trung trà, nhìn nàng, nói. Màu son hoa, ta khuyên ngươi vẫn là không cần lại làm ven tường thảo. Ngươi hiện tại cần thiết phải làm ra lựa chọn, nên đứng ở nào một bên, chạm sai rồi sẽ có cái gì hậu quả, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta biết ngươi cùng Tây Bộ Tộc Trường cấu kết hết hệ, ngươi ngẫm lại, nếu Tây Bộ Tộc Trường biết người là ngươi vứt, cấp chiều Minh đế cổ cũng bị thay đổi, như vậy ngươi nói một chút, Tây Bộ Tộc Trường sẽ tha ngươi sao? Màu son hoa ngẩng đầu nhìn phong trần, môi hấp hấp. Hơn nửa ngày mới nói một câu hoàn chỉnh nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Phong Trần nhìn nàng nói, tạo ý tứ chính là các ngươi muốn nhã tịch cầm đi hại triều Minh Đế Cổ, đã bị đánh cháo. Các ngươi chú định liền phải là thất bại, triều đình đã phái người đi tấn công Tây Bộ Tộc, Tây Bộ Tộc thực mau liền sẽ từ trên đời này biến mất. mầu son hoa ngẩn ra, lắc đầu, vẻ mặt không tin nói, không, không có khả năng. Ngươi ở gạt ta, lừa ngươi, ha ha, Phong Trần cười khẽ. Sau đó chậm rãi nói: Ta lừa ngươi có thể có chỗ tốt gì? Ngươi hoàn toàn có thể đối ta nói bỏ mặc. Bất quá, chờ đến Tây Bộ Tộc Trường bị trảo kia một ngày, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không đem hết thể khuyết điểm đều đẩy đến trên người của ngươi. Ngươi chính là cùng gia cắt tử một có rất sâu quan hệ. Ngươi còn có một cái cùng gia cắt tử một hài tử. Triều đình sẽ bỏ qua ngươi sao? Mậu Sơn Hoa như bị sét đánh, nốc đứng ở đương trường. Qua một hồi lâu, nàng tài văn trường tức suy yếu mà nói, ngươi nói đi, các ngươi rốt cuộc tưởng ta làm cái gì. Nghe thế câu nói, phong trần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sự tình đến nơi đây đã thành công một nửa. Ta muốn ngươi buổi chúng ta cùng nhau đi lên kinh thành, hướng hoàng thượng nói ra Tây Bộ Tộc đủ loại âm hưu, đến nỗi ngươi cùng Chu hoài hạo thân phận, chúng ta nhất định sẽ không nói toạc ra. Đợi cho Tây Bộ Tộc trường đền tội ngày, ngươi liền tự do. Ngươi có thể mang theo Chu Hoài Hạo đi qua bình tĩnh cuộc sống an ổn. Phong Trần nhìn màu son hoa, một chữ một chữ nói ra này đoạn lời nói. Phần 109 Hảo, ta và các ngươi cùng đi. Màu son tốn chút đầu, ngước mắt nhìn về phía Phong Trần, các ngươi nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, sự thành lúc sau, tuyệt đối không thể thu sau tính sổ. Đương nhiên, ra hồn cùng Phong Trần đồng thời gật đầu. Trên xe ngựa, Vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Đỗ Nhã Tịch đột nhiên mở hai mắt, cùng lúc đó, ngồi ở nàng đối diện Cố Hoài Viễn cũng hai mắt như luốc lược lái xe bứt màn một góc, một đôi ương mục cảnh giác tuần tra xe ngựa bốn phía. Trong không khí lưu tranh một cổ mãnh liệt dòng khí. Đây là võ công cao thủ sở phóng xuất ra tới. Cố Hoài Viễn là một cao thủ, tự nhiên đối này dòng khí rất quen thuộc, dễ dàng là có thể cảm giác được. Hai người liếc nhau, Đỗ Nhã Tịch thấy hắn đáy mắt xuất hiện xa lạ kinh hoàng liên hỏi, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài có cái gì dị thường sao? Cố Hoài Viễn đem trong tay cháp dao cho Đỗ Nhã Tịch trong tay, không tiếng động đem nàng hộ ở chính mình phía sau, thấp giọng dặn dò, "Nhã Tịch, bên ngoài tới một đám cao thủ, tựa hồ là người tới không có ý tốt. Đợi lát nữa nếu thật sự đánh nhau rồi, ngươi nhất định phải theo sát ở ta phía sau, ngàn vạn phải cẩn thận." Đỗ Nhã Tịch thấy hắn như lâm đại địch, cũng không như là ở nói giỡn. Liền trịnh trọng gật đầu, nàng một đường âm thầm tính thời gian, lúc này, hẳn là đã đến kinh thành ngoại ô, cho nên, nàng mới mở to mắt, chuẩn bị nhìn xem bên ngoài tình huống. Không nghĩ tới, này bên ngoài thế nhưng cất giấu nguy hiểm. Giọng nói vừa mới rơi xuống, con ngựa lại đột nhiên thống khổ trường tê một tiếng, chạy loạn sau một lúc, nổ lớn ngã xuống đất, xe ngựa kịch liệt rung động, cố hoài viễn chặt chẽ bảo vệ đối nhã tịch, không có làm nàng bị vứt ra xe ngựa. Nhã tịch, ngươi không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Gió đêm thổi bay mã mảnh, cố hoài viện hướng ra ngoài nhìn qua đi, chỉ thấy mấy chục cái hắc y ghi nhân chính cầm trong tay chói lọi trường kiếm, như hổ rình mồi trường mắt trong xe ngựa bọn họ. Xem ra, một hồi ngạnh chiến là tránh không được. Diêu thiếu phu nhân, thỉnh ngươi tùy chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu hắc y ghi nhân đột nhiên ra tiếng, đồ nhã tịch nghi hoặc nhìn cố hoài viện liếc mắt một cái. Cố hoài viễn lắc đầu, cũng vẻ mặt hoang mang. Sự tình tới rồi nơi này đã thực rõ ràng, những người này cùng màu son hoa kia nhất ba người, tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ. Như vậy, những người này lại là ai? Bọn họ muốn thỉnh nàng đi nơi nào? Đô nhã tịch ổn định trong lòng nhút nhát, ngựa khí vương vàng hỏi, là ai muốn mời ta? Các ngươi nếu không nói rõ ràng, ta chết cũng sẽ không đi. Đối phương một khi đã như vậy đại phí chu trương nói thỉnh chính mình đi một chuyến, như vậy nhất định sẽ không hiện tại liền diệt nàng khẩu. Có cái này nhận chi lúc sau, Đỗ nhã tịch đấy lòng nhút nhát liền rất mau biến mất. Hoàng Thái Hậu nương nương. năm chữ từ bên ngoài truyền tiến vào, Đỗ nhã tịch liền đẩy một chút cố hoài viễn, nói nhỏ, xem ra là có người gấp không chờ nổi muốn thỉnh chúng ta tiến cung. Chuyến này, họa nhiều hơn phúc, ngươi muốn thận trọng suy xét rõ ràng. Liên tính chuyến này, ngươi vì ta làm lại nhiều, thậm chí là bồi thường tính mạng, ta đối với ngươi cũng chỉ có cảm kích, không có cảm tình. Ta thái độ, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi những lời này, không thể đánh mất ta chấp nghiệm. Cố hoài Viễn thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó không lưng, lược lái xe mảnh, xuống xe đi. Ngươi cũng đi. Đương nhiên, ngươi không sợ, nguy hiểm thật mạnh. Ta chỉ sợ, không thể bồi ở cạnh ngươi. Nhìn cố hoài viễn vẻ mặt bộ dáng quật cường, đỗ nhã tịch khẽ thở dài một hơi, ôm chắp đã đi xuống xe ngựa. Nàng nhìn những cái đó hắc y dẻ nhân, hơi hơi mỉm cười, nói, nếu Hoàng Thái Hậu nương nương thỉnh thỉnh, chúng ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Đi thôi. Hắc y dẻ nhân có chút ngoài ý muốn, đều là sửng sốt. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp được quá như thế nghe lời, phối hợp người. Bọn họ lấy như vậy phương thức xuất hiện chẳng lẽ nàng không nên là sợ hai đến thét chói tai, khóc lóc xin tha không muốn đi theo cùng đi sao. Tuy rằng không có nói rõ muốn đi Hoàng Thái Hậu nơi đó làm cái gì, nhưng là thực rõ ràng này cũng không phải một chuyện tốt. Đỗ Nhã Tịch nhìn đứng không được Y Ghiền Nhân, hỏi, như thế nào không mang theo lộ. Y Ghiền Nhân không cấm đánh cái giật mình, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong trời đêm vang lên một tiếng thanh thúy huyết xáo, một chiếc xe ngựa từ trong rừng cây chui ra tới. Diêu thiếu phu nhân thỉnh lên xe ngựa, Đỗ nhã tịch kéo làn váy, yêu nhã lên xe ngựa, cố hoài viễn theo sát nhảy lên xe ngựa, hắc y hệ nhân cũng không ngăn cản cố hoài viễn, chỉ đương hắn là một cái người hầu. Trong bóng đêm, xe ngựa tuyệt hôi mà đi, Đỗ nhã tịch túi đầu nhìn thoáng qua trong tay cháp, nhẹ nhàng đặt lên bàn, lười nhác dựa vào xe vách tường, nhắm mắt dưỡng thần, kia biểu tình nhất phái dương dương tự đắc cũng không như là bị người cưỡng bách đi làm cái gì sự. Ngược lại như là đi độ phố nhẹ nhàng thoải mái. Cố hoài Viễn ánh mắt không cấm si ngốc đặt ở nàng trên mặt, hắn âm thầm suy nghĩ, có lẽ chính là nàng loại này gặp chuyện không loạn, luôn là một bộ xuân phong quất vào mặt, phong khinh vân đạm bộ dáng, làm hắn cam tâm vì nàng đã không có ngạo kiều, cam tâm ở không có bất luận cái gì hy vọng dưới tình huống chấp nhất đi xuống đi. Cảm nhận được hai thuốc cực nóng ánh mắt, đồ nhã tịch trừ bỏ âm thầm thở dài, cái gì cũng không có làm, một đường nhắm chặt hai mắt như là cái gì cũng không có phát hiện giống nhau. nhau.Ước chừng qua một canh giờ, xe ngựa liền ngừng lại. Tới rồi, diêu thiếu phu nhân thỉnh xuống xe. Hắc y lìa nhân lướt lái xe mảnh. Gió đêm nhân cơ hội dắp tiến xe ngựa, đỗ nhã tịch mở hai mắt đồng thời, cũng cảm thấy một cổ lạnh lẽo. Nàng cung cố hỏi viễn trước sau xuống xe ngựa, trước mắt đã đã không có hắc y lìa chỉ có bốn cái thai giám ở xe ngựa trước trở. Diêu thiếu phu nhân. Mời theo nhà ta đi gặp thái hậu nương nương. Đỗ nhã tịch gật đầu. Lúc này, một cái thái giám liền ngăn cản cố hoài viễn đường đi. Vị này, thỉnh ngươi ở chỗ này chờ. Thái hậu nương nương chỉ thấy riêu thiếu phu nhân một người. Cố hoài viễn mày rậm hơi trao, đang muốn nói cái gì đó. Một bên Đỗ nhã tịch liền nói, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Ta sớm cùng ngươi đã nói, nơi này không có chúng ta làm chủ thời điểm. Một đôi đẹp đen đặc mày kiếm nhăn đến căng khẩn. Cố Hoài Viễn cũng không yên tâm làm Đỗ nhã tịch một người đi gặp Hoàng Thái Hậu, như thế trận trượng mời người gặp mặt, cũng không sẽ là một lần nhẹ nhàng vui sướng gặp mặt. Hắn lo lắng Đỗ nhã tịch. Đỗ nhã tịch xem nhẹ hắn lo lắng ánh mắt, xoay người liền theo thái giám cùng nhau vào Di Ninh Cung. Di Ninh Cung đại điện thượng, Hoàng Thái Hậu sớm đã ngồi ngay ngắn ở nơi đó, Đỗ nhã tịch đi vào lúc sau, Hoàng Thái Hậu bên người lao ma ma liền chiều trong điện mọi người kỳ cái ánh mắt. Chúng cung nữ thai dám nối đuôi nhau mà lui, khoảnh khắc chi gian, trong đại điện cũng chỉ dư lại Hoàng thái hậu, Lao mama, còn có Đô nhã tịch ba người. Hoàng thái hậu buông trong tay trung trà, ngước mắt một đạo lệ quang liền bắn về phía Đô nhã tịch, nhìn kia trương cùng trong trí nhớ như ra một chiếc khuôn mặt, nàng đặt ở trên tay vị tay, không cấm hữu lực hẩn nắm chặt. Lúc này đây, ngươi không trước đó ở chính mình trên mặt động chút tay chân sao? Lạnh lùng, băng triệt nội tâm thanh âm truyền đến. Đồ nhã tịch nâng bước lên trước, không né không tránh, rất là vô lễ kính nhìn Hoàng Thái Hậu, cười nói, ngươi mời ta tới nơi này, tự nhiên chính là đã điều tra rõ ta chi tiết, ta cần gì phải làm điều thừa đâu. Ta cũng không phải là Thái Hậu nương nương, làm việc luôn là không có tự tin, tổng sợ thiếu nhất cử. Hư miệng lưỡi sắc bén cũng sẽ không lấy lòng, lại nói năng lô mãng, ai ra khiến cho người rút ngươi một ngụm răng nhọn. Hoàng Thái Hậu lạnh lùng một hử. Đỗ nhã tịch cười mà không nói, nhàn nhạt đi đến một bên ngồi xuống. Lão ma ma thấy nàng như thế không khách khí, đôi lông mẻ khơi màu, không vui chừng mắt nàng, trách mắng, lớn mật. Thái hậu nương nương không có ban tòa, ngươi cũng dám ngồi xuống. Hôm nay ta là tới, không thể quay về. Sắp chết người, làm sao sợ với tâm. Đỗ nhã tịch cười hỏi lại, tựa hồ sớm đã biết trước chính mình tương lai, nhưng lại không bởi vậy mà kinh hoàng thất thố. Người Ngọc đình, đừng cùng một cái mau chết người so đo. Hoàng Thái Hậu dối tay ngăn lại lao ma ma, nàng nhìn về phía Đỗ nhã tịch, chỉ cảm thấy gương mặt này nhìn thực vướng bận. Ngươi nếu đã biết này đó, tin tưởng ngươi đã biết rồi ngươi ta quan hệ đi. Nhìn thấy gì, ngươi thế nhưng không hành lễ. Như thế không có gia giáo, cũng cũng chỉ có những cái đó không biết liêm sỉ, cùng nam nhân tư buôn nhân tải giáo đến ra tới. Tức giận trợ tập vào trong lòng, Đỗ nhã tịch trừng mắt Hoàng Thái Hậu rồi lại đột nhiên cong môi cười nhạt, ta gia giáo lại không tốt, ta ít nhất là đích sinh nữ, tuy không dám nhận ra giáo nghiêm cẩn, nhưng như thế nào cũng so với kia chút đến từ phong trần nữ sở sinh ngoại thất thứ nữ hiêu thắng. nghe vậy, hoàng thái hậu trên mặt kia còn không kịp liễm hồi tươi cười trợn cương ở trên mặt, nàng chỉ vào đối nhã tịch, giống giận ngọc đình, ngươi thế ai ra đem kia trường khéo mồm khéo miệng cấp xé, đáng giận, thi tiện dãi nha đầu. Nàng dám như vậy chính đại quang minh lửa chính mình Nàng là chán sống đi Là, Thái hậu nương nương lão ma ma xoa tay hầm hẹ chiều đỗ nhã tịch đi đến đỗ nhã tịch liền ra tiếng quát bảo ngưng lại nàng Thái hậu nương nương, ngươi cần gì phải dò số châu ngồi đâu Ta liền một cái sắp chết người Ngươi còn không cho ta ngoài miệng thống khoái một chút Hoàng Thái hậu không để ý tới nàng lão ma ma vẻ mặt âm hiểm cười chiều nàng đi qua đi Đỗ Nhã Tịch liền lạnh lạnh nhìn lão ma ma, mỉm cười sốt môi, thế nhân đều biết ta độc thuật tinh túy, ngươi nếu là còn dám tiến lên, cũng đừng trách ta không có chuyện trước nói cho ngươi. Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng vỗ vỗ một bên hộp nhỏ. Lão ma ma dừng lại bước chân, quay đầu không tiếng động xin chỉ thị hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu, lão ma ma liền phản trở về, đứng ở hoàng thái hậu bên người, oán hận trừng mắt Đỗ Nhã Tịch. Đỗ Nhã Tịch Ngươi phạm vào tội khi quân, ở ngươi quản lý dưới, tế thế dược đường còn ở vận hướng quân doanh dược trung thấm vào tiêu hồn cao thành phần, ngươi phạm chính là chu chín tộc trọng tội. Đỗ nhã tịch liền cười nhìn Hoàng Thái Hậu, hỏi, như vậy xin hỏi một chút Thái Hậu nương nương, Ngọc Gia có tính không là ta chín tộc trong vòng đâu? Như thế tính lên, Thái Hậu nương nương cũng là nhã tịch chín trong tộc người, nói như vậy, đó có phải hay không Hoàng Thượng cũng coi như là A. Làm càn. Hoàng thái hậu giận chủ mặt bàn, bà ngươi cũng xứng cùng hoàng thất dính lên quan hệ. Hoàng thượng là cỡ nào? Nga, ta quên mất một việc, hoàng thượng không thể xem như nhã tịch chín trong tộc người. Đỗ nhã tịch như là đống nhiên nhớ tới cái gì? Hoàng thái hậu trong lòng cả kinh, trên mặt lại là bình tĩnh hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta ý tứ thực rõ ràng a, chẳng lẽ thái hậu nương nương nghe không hiểu? Hoàng thượng lại không phải ta biểu ca. Tự nhiên không phải ta chín trong tộc người A. Đỗ Nhã Tịch rất thống khoái nhắc nhở Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nhìn trước mắt con ngươi sáng ngời Đỗ Nhã Tịch, nhất thời không thể tin được hai mắt của mình. Nàng chẳng lẽ đã biết cái gì? Không. Không có khả năng. Biết kia chuyện người tất cả đều không ở trên đời này, nàng một cái chỉ có tiến một lần cung người, lại như thế nào sẽ biết này đó đâu? Không. Nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ." Hoàng thái hậu trách cứ Đỗ Nhã Tịch. Đỗ Nhã Tịch vẻ mặt thực nghi hoặc nhìn về phía Hoàng thái hậu, hỏi, "Chẳng lẽ thái hậu nương nương không nhớ rõ xuân tâm sao?" Nghe vậy, La Ma Ma cả người không khỏi run rẩy. Hoàng thái hậu ngẩng đầu nhìn nàng cười lạnh, "Đỗ Nhã Tịch, ngươi rốt cuộc biết một ít cái gì?" May mắn chính mình đoạt ở hoàng đế phía trước, đem Đỗ Nhã Tịch lộng tới nơi này tới, nếu là bằng không, những lời này nàng nói cho hoàng đế nghe kia hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng. Thái hậu nương nương, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi tìm chết. Ai ra vốn định làm ngươi trước khi chết đi gặp một lần ngươi nam nhân, hiện tại xem ra, ngươi là một khắc cũng không thể sống lâu. Hoàng Thái hậu lạnh lùng nhìn đối nhã tịch, ngậm định, đem đổ vật bưng cho nàng. Là, Thái hậu nương nương, Lão ma ma đem một bên đặt bầu rượu cùng chén rượu khay bưng qua đi, lúc này, Hoàng Thái hậu liền nhìn khay bầu rượu, nói: Niệm cẩm chúng ta chúng quy là thân nhân một hồi, ai ra liền lưu ngươi toàn thời. Ngươi có thể không uống, nhưng ta nhất định sẽ làm người cường rót cho ngươi uống. Nếu ngươi uống, ta có thể phóng rượu ra cùng Đỗ ra người một con đường sống. Ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi tìm chết? Người sao có thể tìm chết đâu? Ta tự nhiên là cầu sống, ta không chỉ có muốn tồn tại, còn muốn ta người nhà đều tồn tại. Đỗ Nhã Thịnh đứng lên. Nhìn chằm chằm vào Hoàng Thái hậu, nói: "Thái hậu nương nương, cảm ơn ngươi cho ta một con đường sống." "Ngươi có ý tứ gì?" "Ta ý tứ rất đơn giản a." Đỗ Nhã Tịch nhìn Hoàng Thái hậu, cười nói: "Thái hậu nương nương buồn ý là làm Nhã Tịch chịu nhục, một là ra gia chứng minh lần trước nhân giới nghiện mà chịu khí, nhị là muốn trừ bỏ ngươi cả đời này đều không nghĩ tái kiến thân muội muội, ngươi bất quá là muốn cho ta mở miệng nói cho ngươi, ta cha mẹ ở nơi nào?" "Bất quá" Thái hậu nương nương sợ là phải thất vọng, bởi vì, nhã tịch một không cẩn thận, vừa lúc sẽ biết Thái hậu nương nương năm đó như thế nào đem một cái cung nữ sở sinh hoàng tử chiếm cho riêng mình. Hoàng Thái hậu không thể tin được nhìn đỗ nhã tịch, không có khả năng. Biết chuyện này người đã đều không ở trên đời này Hoàng Thái hậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lao Ma Ma. Lao Ma Ma lập tức liền lắc đầu, phủ nhận, không không không. Thái hậu nương nương nô tỳ là không có khả năng bán đứng thái hậu nương nương. nghe vậy, đỗ nhã tịch cúi đầu, hơi hơi mỉm cười. xem ra nhân chứng còn có a. là ai nói cho ngươi này đó? hoàng thái hậu ánh mắt như băng nhìn về phía đỗ nhã tịch. đỗ nhã tịch duỗi tay chỉ vào hoàng thái hậu, nói, là thái hậu nương nương, chính ngươi. ta. hoàng thái hậu đột nhiên cười, ngươi ở loảng xoảng ta, ta sao có thể nói cho ngươi này đó? ngươi ở gần người. Ngươi cho rằng, Hoàng thượng sẽ tin tưởng ngươi, vẫn là tin tưởng ta cái này dưỡng dục hắn mẫu hậu. Trọng điểm là, ngươi cho rằng chính mình còn có thể tồn tại đi gặp Hoàng thượng sao. Nhân miệng cười, Đỗ nhã tịch biểu tình bằng phẳng, ánh mắt thanh triệt, Thái hậu nương nương tựa hồ quên ta là một cái đại phu, Ngươi trời sinh liền cung thể phát dục không được đầy đủ, Nói cách khác, ngươi cả đời này đều không thể mang thai sinh con. Năm đó, ta cho Thái hậu nương nương trần trị khi, Trùng hợp liền phát hiện điểm này. Người Đỗ Nhã Tịch không để ý tới nàng, tiếp tục nói, "Thái hậu nương nương, hoàng thượng cũng không phải ngốc tử, nhưng mà thiên hạ lại không có bao được hỏa giấy. Hoàng thượng sớm tại 4 năm trước, liền âm thầm hạ lệnh làm Nhã Tịch giúp hắn điều tra rõ chân tướng." "Triêu Nhi, hắn." Hoàng thượng là một thế hệ minh quân, trên đời này nào có cái gì sự tình giấu đến quá hắn hai mắt. Đỗ Nhã Tịch nhợ nhạt cười. Ánh mắt triều đại điện môn liếc mắt một cái, lại nói, Thái hậu nương nương vì bản thân tư dục, thế nhưng không màng quốc gia, trợ giúp kẻ cấp ở kia phê đưa hướng quân doanh dược liệu thượng động tay chân. Thái hậu nương nương này cử, thật sự là lệnh thiên hạ ba tánh thất vọng buồn lòng a. Ngươi nói bậy. Hoàng Thái hậu nắm chặt tay vị. Người này không phải giống nhau đáng sợ, nàng đến tuột cùng là người nào. Nàng như thế nào sẽ biết nhiều như vậy đâu. Ta có hay không nói bậy. Thái hậu nương nương trong lòng rất rõ ràng. Hoàng Thái hậu mắt lạnh nhìn nàng, lạnh giọng, đồ nha tịch, ngươi nếu biết nhiều như vậy, kia ai ra liền càng là lưu ngươi đến không được. Ngươi là muốn chính mình uống xong rượu độc đâu, vẫn là bức ai ra dùng sức mạnh. Thái hậu nương nương, ta có thể hai người đều không chọn sao. Ngươi cho rằng đâu. Hoàng Thái hậu đắc ý cười, quả nàng biết cái gì bí mật, nàng tới nơi này, cũng đừng lại muốn sống đi ra ngoài. Ta cảm thấy Đô Nhã tịch hướng về phía Hoàng Thái hậu cười cười. Ta cảm thấy ta còn có cái thứ ba lựa chọn. Nói xong, Nang Liên nhìn về phía Đại Điện môn, Thúy Thanh nói, Dân phụ cung nênh Hoàng thượng. Hoàng Thái hậu vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua đi. Chỉ nghe thấy kéo kẹt một tiếng, Đại Điện môn bị người từ ngoại đẩy ra. Hoàng đế lãnh chung các lão, còn có Ngọc thừa tướng từ bên ngoài đi đến. Tiêu Nhi, ngươi Hoàng Thái hậu cả người đều thiếu chút nữa muốn hôn mê bất tỉnh. Ở nàng trong cung, hoàng đế tới, thế nhưng không có người hẽ răng. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu đồ nhã tịch nói chính là thật sự, nếu hoàng đế vừa mới nghe được các nàng đối thoại, kia nàng, kia nàng. Các ngươi vừa mới nói chuyện với nhau nội dung, chấm đều nghe được. Triều Minh đế không có lại tôn xưng hoàng thái hậu vì mẫu hậu. Nghe vậy, Ngọc Thừa tướng phát thông một tiếng quỳ xuống, thanh âm và tình cảm phong phú nói, hoàng thượng. Thái hậu nương nương liền tính không phải hoàng thượng mẹ đẻ, nhưng là dưỡng ân so sinh nhân xa xa muốn đại, thần cả gan nói một câu dĩ hạ phạm thượng nói, năm đó, nếu là thái hậu nương nương không đem hoàng thượng dưỡng ở dưới gối, hoàng thượng hôm nay. Ngọc Thừa tướng thực thông minh không có lại đem nói tiếp tục nói tiếp, nhưng là ở đây người đều nghe được ra hắn ý tứ trong lời nói. Hoàng thái hậu nâng lên hai mắt đẫm lệ, tràn đầy chờ đợi nhìn Triều Minh đế. Triều Minh đế trên mặt thần sắc tối tăm không rõ làm người nhìn không thấu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trung các lão nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đỗ Nhã Tịch, triều nàng hơi hơi gật đầu. Đỗ Nhã Tịch liền minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Thần chi cùng tổ mẫu không có việc gì liền hảo. Nàng thực mo là có thể còn diêu dài trong sạch. Đột nhiên, triều minh đế thật sâu nhìn hoàng thái hậu liếc mắt một cái, ánh mắt tiệp lãnh, hắn mặt vô biểu tình đối một bên giang công công phân phó truyền chân ý chỉ, hoàng thái hậu phượng thể có bệnh nhẹ. Cần tĩnh tâm điều dưỡng, tức khắc hộ tống hoàng thái hậu đến Đông Sơn biệt viện tĩnh dưỡng. Không có chấm ý chỉ, bất luận kẻ nào không được ra vào biệt viện người. Hoàng thái hậu sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt đồi bại dựa ngồi ở ghế trên. Ngọc Thưa tướng càng là run bần bật, quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng nữa cầu tình. Đây chính là giam lòng a. Triêu Minh Đế xoay người, đi nhanh sau này đi, hoàng thái hậu bi bi thương thương ở sau người gọi lại hắn, Triêu Nhi. Mẫu hậu dù có muôn vàng không phải, nhưng mẫu hậu cho ngươi lại là người mẹ đẻ vĩnh viễn cũng vô pháp cho ngươi, ngươi thật sự muốn đối với ta như vậy sao? Nghe vậy, triêu minh đế chợt dừng lại bước chân. Ngọc thưa tướng mặt lộ vẻ kinh hỉ, trước mắt chờ đợi nhìn triêu minh đế bóng dáng. Hoàng thượng là nhất hiếu thuận, hắn nhất định sẽ niệm cập hoàng thái hậu dưỡng dục tri ân, còn có tài bồi tri ân. Ngọc gia cũng nhất định có thể tiếp tục ngày xưa huy hoàng lên cao. Triêu Minh Đế lạnh lùng xoay người, hắn nhìn Hoàng Thái Hậu, gàn từng chữ một nói, không sai. Ngươi cho ta rất nhiều người khác vô pháp cho ta đồ vật, chính là, ngươi vĩnh viễn cũng không thể bổ khuyết ta sinh mệnh khuyết điểm, nhưng mà, cái này khuyết điểm là ngươi thân thủ cấp. Ngươi đem ta nuôi lớn, kỳ thật mục đích cũng không phải như vậy cao thượng, nói đến cùng ngươi vì chính là chính mình, vì chính là Ngọc Phủ. Hắn chỉ là một quả quân cờ. Ngọc Mỹ phong đối hắn ái cũng không phải đơn thuần tình thương của mẹ. Có lẽ, nàng chưa bao giờ đều là lợi dụng hắn tới giam cầm chính mình địa vị. Không không phải như thế." Hoàng thái hậu gấp giọng phủ nhận, nhưng nàng phủ nhận đến quá nhanh quá kịch liệt, cái này làm cho Triều Minh đế càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Hắn thu hồi trong lòng sở thừa không nhiều lắm đối Ngọc Mị Phong lưu luyến, nâng bước tiếp tục đi ra ngoài, "Yêu Tha Thiết Khanh, Ngọc gái Khanh, Đỗ Nha Tịch, các ngươi theo chấm tới." "Là, hoàng thượng." Ba người lập tức đáp, theo sát mà đi. Hoàng thái hậu ngã ngồi ở ghế trên, rơi lệ đầy mặt. Nang Liêu mạn oán hận đấm đánh một bên cái bàn, nghiến răng nghiến lợi mắng, "Đỗ Nha Tịch, ngươi tiện nhân này." Tuổi già Ngọc Thừa tướng nghe nữ nhi gào giống thanh, tâm như lao xạo, hắn không cấm quay đầu oán hận trừng mắt bên người Đỗ Nha Tịch. Lúc này, Đỗ Nha Tịch chiều hắn nhìn qua đi, hắn liền không tiếng động mắng, "Nghiệp chướng." Đỗ Nha Tịch câu môi cười, Không tiếng động trở về hắn hai chữ, xứng đáng. Ngọc Thừa tướng đọc đã hiểu này hai chữ, một cổ tức giận liền dung ở ngực tán không khai, bước chân chuẩn dạ, như là tùy thời đều sẽ ngất qua đi giống nhau. Trung các lao đem này hết thể đều xem ở trong mắt, đáy mắt ý cười dần dần dậy. Cái này nha đầu, thật là tức chết người không đền mạng A. Bất quá, kinh việc này, hắn đối cái này nha đầu càng là thưởng thức, không thể tưởng được nàng ở vô thanh vô tức bên trong đã góp nhặt nhiều như vậy chứng cứ, thật đúng là không thể không làm người lau mắt mà nhìn. Ba người theo Chiêu Minh Đế vào càn cung điện, Chiêu Minh Đế mặt vô biểu tình ngồi ở Long Vị Thượng, Đại Điện Thượng đứng ba người không chút sức mẻ. Chiêu Minh Đế cũng là không hề răng, chỉ là ánh mắt thanh thanh lánh lánh dừng ở Ngọc Thừa tướng trên người. Ngọc Thừa tướng lòng bàn tay đổ mồ hôi, mồ hôi lạnh ròng ròng, phía sau lưng sậu lạnh, ngắn mũi trầm mặc với hắn mà nói lại là dài ròng, dài vò. Hắn muốn hướng chiêu Minh Đế giải thích, muốn Thế Ngọc Mị phong cầu tình, nhưng ở chiêu Minh Đế dưới ánh mắt, hắn một chữ cũng phun không ra. Rốt cuộc, Ngọc thừa tướng ở trải qua tâm thần dày vò sau, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Hắn phát thông một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, nhiều lần cân nhắc sau, lý trí mở miệng, "Hoàng thượng, thái hậu cử chỉ, lão thần cũng không cảm kích, thỉnh hoàng thượng minh cha." Thật không hiểu tình. Đỗ Nhã tịch khinh thường nhếch môi, trong lòng rất là khinh thường loại này nguy nan thời điểm trong mắt liền không có thân tình người như vậy một người trách không được bà ngoại đối hắn nản lòng phái trí trách không được mẫu thân đối hắn tránh mà không nói ở hắn trong mắt trừ bỏ chính hắn vinh hoa phú quý sợ là không còn có càng quan trọng đồ vật đi triệu minh đế híp lại hai mắt nhìn ngọc thừa tướng ánh mắt trở nên xa cách lạnh nhạt ngọc thừa tướng việc này ngươi nói ngươi không biết tình chấm liền tin tưởng ngươi bất quá Tháng trước tế thế dược đường đưa hướng quân doanh dược trung bị thấm tiêu hồn cao thành phần, ngươi chẳng lẽ như cũ không biết tỉnh. Ngọc thừa tướng lập tức liền quỳ sát đất dập đầu, nôn nóng làm sáng tỏ, hồi hoàng thượng nói, lao thần đích xác không biết tỉnh. Chiêu minh đế gật gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Đột nhiên, hắn dùng sức một phép mặt bàn, phịch một tiếng đem ngọc thừa tướng sợ tới mức thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, chiêu minh đế chỉ vào hắn, máng, không biết tỉnh. Ngươi đương chấm là ba tuổi tiểu hài từ sao? Ngươi đây là không thấy quan tài không đổ lệ. Ngươi tới A, đem người cho ta mang tiến vào. Ngọc thừa tướng đầy đầu là hãn, quay đầu chiều cửa đại điện nhìn lại, thấy tiến vào chính là một cái nam tử cùng một nữ tử, hơn nữa đều là sinh gương mặt, hắn không cấm cảm thấy kỳ quái. Này đối nam nữ là cái gì lai lịch? Thảo dân phong trần, dân phụ màu son hoa, khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phong trần cùng màu son hoa quỳ xuống đất bái kiến Triều Minh Đế. Triều Minh Đế vẫy vẫy tay, bình thân. Tạ Hoàng Thượng. Triều Minh Đế lại hỏi, các ngươi nhưng nhận thức trước mắt quỳ người. Hai người đồng thời Triều Ngọc Thừa Tướng nhìn qua đi, đồng thời lắc đầu, hồi Hoàng Thượng nói, Thảo Dân, Dân Phụ, cũng không nhận thức hắn. Nghe vậy, Ngọc Thừa Tướng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chính là chúng ta Đại Chu Triều Thừa Tướng Đại Nhân. Triều Minh Đế giới thiệu các ngươi không phải nói muốn cử báo thừa tướng sao. Hai người vừa nghe, không cấm đánh giá Ngọc thừa tướng, vội vàng nói, hồi hoàng thượng nói, chúng ta cũng không nhận thức Ngọc thừa tướng, nhưng là, chúng ta trong tay có Ngọc thừa tướng tự tay viết tin. Tin. Hồi hoàng thượng nói, đúng vậy, 10 phong thư đều là Ngọc thừa tướng viết cấp tây bộ tộc lớn lên. Màu son hoa nói xong, liền từ trong lòng ngực móc ra một cái lam bố bao đồ vật. Chúng các lao vội vàng tiếp nhận, Tiến lên đưa cho chiêu minh đế, chiêu minh đế lạnh lùng liếc liếc mắt một cái ngọc thừa tướng, mở ra lam bố bọc nhỏ liền lấy ra tin, một phong một phong mở ra, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Phịch một tiếng vang lớn, chiêu minh đế lại lần nữa giận sau cái bàn, còn quỳ gối đại điện thượng ngọc thừa tướng thân thể như run rẩy, vẫn luôn không ngừng run rẩy. Ngọc thụ đường, ngươi thật to gan, này đó tin liền bãi ở trước mắt, chẳng lẽ ngươi dám nói chính mình cũng không cảm kích sao. Triều Minh Đế giận trừng mắt Ngọc Thừa Tướng, thẳng hô kỳ danh mắng. Như thế gian thần, tội phải làm chu. Thế nhưng vì bản thân tư lợi, tổn hại quốc gia an nguy, kia tiêu hồn cao là thứ gì? Nếu quân doanh người nhiễm, như vậy quân đội còn có ý nghĩa sao? Như vậy quân đội bãi ở biên quan, vậy giống như không có tác dụng, đó chính là là địch quốc mở ra đại môn, hoang nên bọn họ tới công thành lực chỉ. Ngọc Thừa Tướng liên tục dập đầu, Hoàng Thượng, lão Thần Doan Uồng A. Hoan uổng. Chiêu Minh Đế thật sự là không nghĩ tới Ngọc Thụ Đường lại là như thế mặt dày vô sỉ, chứng cứ bại ở trước mắt, hắn cư nhiên còn không nhận chứng. Nay tin trung chữ viết, rõ ràng chính là Ngọc Thụ Đường. Nhận ra Ngọc Thụ Đường tự thể, điểm này năng lực Chiêu Minh Đế chính là có. Chiêu Minh Đế dùng sức vung lên, trong tay giấy viết thư như gió thu chung lá cây từ Ngọc Thừa Tướng đỉnh đầu phiêu xuống dưới, Ngọc Thừa Tướng nhìn trên giấy tự thể lập tức như một nằm liệt buồn lầy ngã trên mặt đất. Sao có thể? Sao có thể a? Những cái đó tin rõ ràng cũng đã tiêu, sao có thể còn giữ? Ngọc Thu Đường, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Ngọc Thưa tướng ngây ra như phỗng, cũng không dám nữa kêu oan. Triều Minh đế lạnh lùng nói, nếu này đó ngươi còn không thể tâm phục khẩu phục nói, như vậy, trẫm còn có một con tin. Ngươi tới a, đem người cho trẫm dẫn tới. Là Hoàng thượng, cửa điện ngoại, ngự tiền thị vệ thanh âm như trung lớn đáp, chỉ chốc lát sau, liền thấy đô thủy cảnh áp một cái dị trang phục giả trung niên nam tử đi đến. Ngọc Thừa tướng nhìn đến người nọ khi, chăn đầy linh hắn mặt, nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Hắn thấp thấp lẩm bẩm tự nói, tại sao lại như vậy? Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chiêu Minh đế nhìn Ngọc Thừa tướng, đáy mắt nhiễm nguy hiểm quần mang, Ngọc thụ đường ngươi còn cần cùng Tây Bộ Tộc Trường Vu sao trời đối chất sao. Ngươi nhất định tưởng không rõ, này hết thể rõ ràng ngươi liền hoàn hoàn khẩn khấu kế hoạch hảo, vì cái gì sẽ như thế dễ dàng bị đánh bại đi. Ngọc thưa tướng ngẩng đầu nhìn triêu minh đế, vội hỏi, vì cái gì? Bởi vì, ngươi có một cái hảo ngoại tôn nữ cùng một cái hảo cháu ngoại. Triêu minh đế cười nhìn về phía đồ nhã tịch cùng đỗ thuy cảnh, bọn họ hai cái, ngươi sẽ không nhận không ra đi. Ngọc Thu Đường quay đầu nhìn qua đi, nhìn một thân tướng sĩ khôi giáp đỗ thủy cảnh, nhìn kia giống như đã từng quen biết mặt, hắn thực mau liền biết, trước mắt cái này nam tử là Ngọc Mỹ Phượng cùng đỗ viễn nghiên nhi tử. Hắn gục đầu xuống, không hề đi xem bất luận cái gì một người. Ha ha! Chính mình thân cháu ngoại hòa thân ngoại tôn nữ đem chính mình đặt này cảnh, nay chẳng lẽ chính là hắn báo ứng sao? Năm đó, hắn biết Ngọc Mỹ Phong vô pháp mang thai sinh con sao? Liền sai sử Ngọc Mỹ Phong làm nàng của hồi môn nha hoàn Xuân Hương đại nàng thị quân, hoài thượng Long Tử. Mà Ngọc Mỹ Phong tác giả dựng đại Xuân Hương sinh hạ Long Tử khi, Ngọc Mỹ Phong liền đem Xuân Hương hài tử chiếm cho riêng mình, tiến tới cấm cô nàng tại hậu cung địa vị. Sau lại, dần dần, Ngọc Thụ Đường liền không cam lòng làm một cái trên người không có chạy chính mình huyết thống người ngồi ở tối cao vị trí, hắn giã tâm bắt đầu bành trướng, hắn muốn chính mình ngồi trên địa vị cao. Đem Đại Chu Triều sửa vì hắn Đại Ngọc Triều. Ba năm trước đây, Hoàng Thái hậu tiêu hồn cao đó là Ngọc Thụ Đường kế tác, hắn muốn khống chế Ngọc Mỹ Phong, muốn khống chế toàn bộ hậu cung, thậm chí không phải không nghĩ tới làm Chiêu Minh Đế cũng mê thượng tiêu hồn cao. Chỉ là, Chiêu Minh Đế so với hắn tưởng tượng muốn lợi hại, kế hoạch của hắn nhiều lần thất bại. Mắt thấy Chiêu Minh Đế năng lực từ từ tăng mạnh, ở hắn thống trị dưới, Đại Chu Triều một năm so một năm hảo, Ngọc Thụ Đường liền nóng nổi. Liền âm thầm cấu kết tây bộ tộc Hắn vẫn luôn cho rằng kế hoạch của chính mình là hoàn mỹ Lại không ngờ tới một ngày kia Hắn bị bại như thế chật vật Thua ở hai cái nhà mình tiểu nhi trên người Hắn không biết nên thật đáng buồn Vẫn là buồn cười Đỗ nhã tịch cùng đỗ thủy cảnh liếc nhau Huynh mỗi hai người không hẹn mà cùng quỳ xuống Cung kính nói Khởi bẩm hoàng thượng Vi thần, dân phụ Cùng Ngọc Gia không có nửa điểm quan hệ Ta cha mẹ sớm đã cùng Ngọc Gia ân đoạn nghĩa tuyệt một cái liền thân sinh nữ nhi đều có thể đau hạ sát thủ người, bọn họ không dám nhận này vì thân nhân. các ngươi, các ngươi ngọc thụ đường chỉ chạm đỗ nhã tịch cùng đỗ thủy cảnh tức giận đến nói không ra lời. chiêu minh đế mỉm cười gật đầu, một khi đã như vậy, như vậy, hôm nay chấm liền thế các ngươi làm một lần chủ. đỗ nhã tịch cùng đỗ thủy cảnh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía chiêu minh đế, chiêu minh đế chiều bọn họ cười cười, nói người tới a, truyền chấm ý chỉ. Ngọc Mỹ Phượng cùng Ngọc Phủ đoạn tuyệt sở hữu quan hệ, từ hôm nay trở đi, Ngọc gia sở hữu phúc cùng họa, đều cùng Ngọc Mỹ Phượng cùng đô ra người, không hề liên quan. Huynh mội hai người vừa nghe, lập tức vui sướng triều triều Minh Đế dập đầu tạ ơn. Tạ Hoàng thượng ân điển. Hãy bình thân. Triều Minh Đế mắt lộ ra thưởng thức nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi huynh mội hai người lập công lớn, chấm muốn thật mạnh thưởng các ngươi. Tạ Hoàng thượng. Huynh nguội hai người lại lần nữa quỳ xuống khai tạ sau đó chăm miệng một lời nói vi thần dân phụ không cần ban thưởng chỉ nghĩ cứu hoàng thượng khai một cái ân điển nga triều minh đế mày nhẹ chọn suy nghĩ một chút liền hỏi các ngươi trước nói tới nghe một chút đỗ nhã tịch quay đầu cùng đỗ thụ cảnh nhìn nhau đỗ thụ cảnh chiều nàng nhẹ nhàng gật đầu đỗ nhã tịch liền ngẩng đầu nhìn triều minh đế nói hoàng thượng Dân phụ bà ngoại sớm đã cùng Ngọc Thừa tướng thần ly mạ hợp, ngày thường cũng quá du du trong nhà, hàng năm ở hậu viện ăn chay niệm Phật. Lần này, Ngọc Thừa tướng việc, nàng lão nhân gia cũng không cảm kích, cũng Các ngươi muốn chấm không ở chuyện này chung, đem Thừa tướng phu nhân dắt liền tiến vào. Triều Minh đế không chờ Đỗ Nhã Tịch nói xong, đã minh bạch nàng ý tứ. Huynh muội hai người cùng kêu lên đáp, là Thần hoàng thượng ân chuẩn. Chuyện này sở dĩ có thể như vậy thuận lợi Này trong đó cũng có bà ngoại đại nghĩa di thân, là nàng trộm ngâu ngọc thừa tướng tin, làm ngọc thừa tướng đem phỏng tin thiêu, để lại thật tin. Ta bà ngoại là cái thâm minh đại nghĩa người, nàng chỉ nghĩ quãng đời còn lại trường bạn thanh đèn. Chiêu minh đế liễm mục chấm tư. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn đỗ nhã tịch cùng đỗ thụy cảnh, nói, chấm chuẩn, các ngươi sở cầu. Đợi lát nữa chấm liền hạ chỉ, thừa quan dung cùng ngọc thụ đường hòa ly. Chỉ có Hòa Ly, Thượng Quan Dung mới có thể cùng Ngọc Phủ không có quan hệ. Nếu không, Ngọc Gia sẽ ra chuyện, làm Ngọc Gia nữ chủ nhân, không có khả năng không chịu dắt liên. Tạ Hoàng Thượng, huynh mội hai người vui vẻ tạ ơn. Ngọc Thụ Đường sớm đã nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, hắn hiện tại trong đầu chính là một đoàn hổ, trống giống. Này hết thể giống như là nằm mơ giống nhau, làm hắn không cảm giác được chân thật. Ba ngày sau. Ngọc Thừa tướng thông đồng với địch bán nước, liên can người chờ áp nhập thiên lao, chọn ngày hành hình. Sự phát phía trước, thừa tướng phu Úi nhân ở niệm ân am mang phát ra ra. Hoàng Thái hậu triệu này đả kích, thân thể có bệnh nhẹ, bị đưa đến Đông Sơn Biệt Viện Tinh Dưỡng. Tây Bộ Tộc Trường Lưu phản sự tích bại lộ, triều đình chính thức phái binh nhập chú Tây Bộ Tộc, đem bên trong dư đảng nhất cử tiêu diệt. Tế thế dược đường nguy cơ cũng đã giải quyết. Nguyên lai hết thể đều là ngọc thừa tướng cùng vu sao trời ở trong tối dở trò quỷ. Chiêu Minh Đế hạ chỉ phong Đỗ Thụy Cảnh vì An Di tướng quân, Quý Miêu Miêu vì Bình Tây tướng quân, Trung tướng quân tắc lưu tại Kinh Thành, bị phong làm nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân. Hoàn Sơn Thôn, Đỗ Gia Đỗ Thụy Cảnh từ Kinh Thành trở về, liền thuận tiện xin nghỉ phản hương thăm người thân. Hoàn Sơn Thôn ra cái thứ nhất tướng quân, ngày đó Đỗ Thụy Cảnh về quê. Pháo cùng chiêng chống thanh vẫn luôn từ quân Sơn chấn vang đến hoàn sơn thôn. Các thôn dân tất cả đều chạm liệt ở hai bên đường, nhìn theo đỗ thủy cảnh cưỡi ngựa về quê, nhìn mấy chiếc riêu phủ xe ngựa trước sau vào thôn. Hôm nay, đỗ gia ở thôn từ đường cửa bình thượng bày thực rượu, đại bình trung ương thiêu lửa lớn đôi, đem toàn bộ đại bình đều chiếu đến giống như ban ngày, toàn thôn người tụ ở bên nhau trẻ chén cùng nhạc. Chủ ra một bàn, đỗ gia người ngồi vây quanh ở bên nhau. Diêu lão phu nhân ngồi ở thượng vị, ngay cả tiểu nhân nhi vô ưu cùng vô lự cũng đều từ đối nhã tịch cùng diêu thần chi các ôm một cái cộng ngồi một bàn. Lão phu nhân cao hứng hoàn nhìn mọi người một vòng, đứng dậy, nâng chén, tới. Chúng ta đại gia nâng chén cùng uống, cùng nhau nên đón hoàn toàn mới sinh hoạt, cảm ơn vận mệnh làm chúng ta cùng tụ một đường. Đỗ Viễn nghiên quay đầu ôn lưu hướng về phía thai thị cười, lôi kéo thai thị đứng lên, nâng chén phụ hợp nói. Lão phu nhân nói được không có sai, tới, chúng ta cụm ly. Cụm ly. Mọi người đứng dậy, cười nâng chén. Một tuần rượu xuống dưới, mọi người lại ngươi kính ta, ta kính người, thôn dân cũng sôi nổi bừng chén rượu lại đây kính rượu. Hôm nay, Hoàn Sơn thôn một suốt đêm đều tiếng vọng hoan nói cười ngữ. Rượu, một ly một ly xuống bụng, tuy là cồn độ không cao rượu trái cây, nhưng như cũng làm đố nhã tịch cùng rượu thần phía trên mặt, hai người trên mặt đều là đỏ bừng. Vô ưu cùng vô lự đã bị lệ thẩm cùng bán hạ ôm về nhà đi. Hai người dơ lên chén lớn rượu, nhẹ nhàng một chạm vào, nhìn nhau cười. Nhã Tịch cảm tạ một đường có ngươi. Đỗ Nhã Tịch cười cười, ánh mắt trong trẻo, tinh mắt như thiên hạ ngôi sao long lánh. Thần Chi, ta cũng cảm tạ một đường có ngươi. Tương lai chúng ta sẽ vẫn luôn vẫn luôn thực hạnh phúc. Đối, tới, cùng ly, cùng ly. Diêu lão phu nhân cùng đỗ thị vợ chồng nhìn bọn họ hai vợ chồng, đều là vui mừng cười. Thai thị liền nhìn về phía ngồi ở đối diện đỗ đố thụy cảnh, khinh vấn, thụy cảnh, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nhã tịch hài tử đều lớn như vậy. Ngươi là đại ca, ngươi cũng nên suy xét một chút trung thân đại sự đi. Phần 110. nghe vậy, đỗ thụy cảnh thiếu chút nữa bị trong miệng rượu sặc đến. hắn buông chén rượu, vẻ mặt nghiêm túc đáp, nương, thừa hoàng thượng trọng thứ. Ta hiện tại hẳn là lấy quốc sự làm trọng, ta không nghĩ nói những việc này. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào? Đỗ Viễn nghiên kéo lại Thái thị, chiều nàng kỳ cái ánh mắt, sau đó, nhìn về phía đỗ Thụy Cảnh, nói, Thụy Cảnh, cha mẹ không phải muốn bức ngươi, chính là, ngươi tuổi thật sự không nhỏ. Quốc sự quan trọng, ngươi cá nhân sự tình cũng quan trọng. Nếu ngươi có thể lo toan vua yêu, kia chẳng phải là càng có thể thực tốt đền đáp tổ quốc. Cha. Ta giờ phút này, Đỗ Thụy Cảnh chỉ cảm thấy phiền lòng y táo, bởi vì ở thai thị đề cập hắn hôn sự khi, quật trong đầu liền hiện lên quý miêu miêu. Hắn tựa hồ đối quý miêu miêu có vượt qua huynh đệ chi gian cảm tình. Nhưng chính là cảm giác được không giống nhau, lúc này mới sợ hãi Đỗ Thụy Cảnh. Hắn chịu đựng, không đi suy nghĩ sâu xa này phân cảm giác được đế là cái gì, hắn cũng sợ, sợ cảm giác là thật sự. Như vậy cảm tình không chịu chúc phúc. Hắn cũng không dám thừa nhận, càng không dám đối cha mẹ nói lên. Hắn có khi cảm thấy chính mình chính là một cái biến thái. Một người nam nhân như thế nào có thể thích một cái khác nam nhân đâu. Như vậy cũng qua kinh thế hãi tục đi. Đỗ Thụy cảnh nhìn cha mẹ đồng thời chiều chính mình xem ra. Hắn đột nhiên đứng dậy, đại chạy hướng tiệc rượu ngoại đi. Cha mẹ, ta hướng đến có chút cao. Ta tưởng khắp nơi đi một chút, tán tán mùi rượu. Dê ngươi đứa nhỏ này. Ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thai thị ở phía sau hô, đỗ Thụy cảnh bước chân liền không khỏi nhanh hơn, chạy trốn dường như rời đi bàn thiệt. Thai thị ngồi xuống, kỳ quái nhìn đỗ viên nghiên, hỏi, sang nghiên, ta như thế nào cảm giác Thụy cảnh đứa nhỏ này tựa hồ có cái gì tâm sự? Hắn giống như có người trong lòng. Tâm sự. Người trong lòng. Đỗ nhã tịch quay đầu nhìn về phía Diêu thần chi, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Bọn họ đều ở dùng từng người ánh mắt hỏi đối phương, đại ca không phải là thích thượng trồi non đi. Nhã tịch, thần chi, các ngươi là không biết một ít cái gì. Thay thị mẫn cảm nhìn bọn họ hai người. Đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi vội vàng lắc đầu, chúng ta cái gì cũng không biết. Cha, nương, chúng ta cũng đi tán tán mùi rượu. Đỗ nhã tịch đứng lên, lôi kéo diêu thần chi, hai người liền cùng nhau rời đi thịt rượu. Thai thị nhíu mày nhìn bọn họ hai người bóng dáng, trong lòng càng là nghi hoặc. Sang nghiên, này mấy cái hài tử như thế nào đều quái quái. Đồ viên nghiên lắc đầu, ta cũng cảm thấy quái quái. Hắn rôi tay rắc quá thai thị tay, đặt ở chính mình đầu gối, quay đầu vẻ mặt nhu tình nhìn nàng, ngọc phượng, bọn nhỏ lớn, bọn họ có ý nghĩ của chính mình, chúng ta vẫn là đường động quá nhiều. Chính là, không có như vậy nhiều chính là, Nhã tịch chúng ta liền không thao cái gì tâm, nàng hiện tại không phải quá rất khá sao. Hảo đi. Đỗ viễn nghiên lôi kéo thai thị đứng lên, cười hỏi, Ngọc Phượng, nếu không chúng ta cũng cùng đi tán tán mùi rượu. Hảo. Diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch tay nắm tay đi vào cây tùng sân núi cổ cây tùng hạ, hai người dựa lưng vào nhau ngồi ở dưới tảng cây trên tảng đá, lạng lạng tổi phong, lạng lạng cảm giác hạnh phúc. Nhã tịch, ngươi hận quá cố hoài viễn sao không có Đỗ Nhã Tịch lắc đầu trong đầu hiện ra từng màn cùng cố hoài viện ở chung tình hình từng màn hắn kịp thời cứu chính mình cảnh tượng đối với hắn ta chỉ là thật đáng tiếc tiếc nuối Diêu Thần Chi quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch người là ấy nay sao ấy nay chính mình vô pháp đáp lại hắn cảm tình Đỗ Nhã Tịch lắc đầu không phải ấy nay thật là tiếc nuối ta thật đáng tiếc không có cùng hắn trở thành chi kỷ ta thật đáng tiếc không có năng lực làm hắn sớm ngày minh bạch buông tay hạnh phúc diêu thần chi ôm chầm nàng không nói gì đỗ nhã tịch trầm mặc trong chốc lát lại nói ta đối hắn thực cảm ơn ta đối hắn cũng có cảm tình nhưng chỉ là bằng hữu gian cảm tình nếu ta từ bỏ ngươi sau đó yêu hắn như vậy ta sẽ cảm thấy ta như vậy ai không xứng với hắn mà ta cũng không có dư thừa ái cho ta tình yêu không có thứ tự đến trước và sau Cũng không có bất luận cái gì lý do, yêu chính là yêu, ta không phải lòng tham người, cho nên, ta tâm nhỏ đến chỉ có thể gái ngươi một người. Trên đại thụ, cố hoài viễn thúi đầu nhìn dưới tảng cây một đôi nam nữ, trước mắt thê lương. Hắn một lần một lần dư vị đố nhã tịch nói. Không còn sớm, nhã tịch, chúng ta trở về đi. Hảo! Dưới tảng cây nhân nhi nắm tay rời đi, cố hoài viễn từ trên cây nhảy xuống tới. Yên lặng nhìn dưới ánh trăng mười ngón khẩn khấu nhân nhi, đột nhiên, hắn cong môi cười cười, nhẹ nhàng đối với đi xa bóng dáng, nói, nhã tịch, chúc ngươi hạnh phúc. Nói xong, hắn khinh thân một túng, biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong.